Bạn đang nghe truyện audio Gái ế khiêu chiến Tổng Giám đốc Ác Ma Của tác giả Tịch Mộng truyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 241 Cần phải làm Bác sĩ đến nhà để kiểm tra cho tạ Thiên Ngân Liền nhận được tin nhắn Xem tin nhắn xong gương mặt ôm hòa hiện lên vẻ khó xử Phong Khải Trạch vẫn ngồi bên giường nhìn Đột nhiên cảm thấy bác sĩ có chút khác lạ Vì vậy trực tiếp hỏi Bác sĩ, có chuyện gì sao? Nếu như anh không đoán sai Thì chắc chắn có liên quan đến Phong Gia Vinh Phong Thiếu Gia, rất xin lỗi Chắc sau này Tôi sẽ không đến đây để khám cho Thiếu Phu Nhân nữa Thành thật xin lỗi Dù sao thì tình hình của cô ấy khá là ổn định. Chỉ cần chú ý tới dinh dưỡng và nghỉ ngơi, giữ tinh thần được ổn định là được rồi. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì đứa bé sẽ phát triển bình thường. Bác sĩ nặng nề nói, sau đó thu dọn đồ đạc, hơi hốt hoảng bỏ đi. Phong Khải Trạch không để ý tới ông ta, đắp chăn cho người đang nằm trên giường, lặng lặng canh chừng cô. Đợi cô tỉnh lại Đối Phương Dung thì không như vậy Ngăn bác sĩ lại Nghiêm nghị chất vấn Bác sĩ Tại sao ông lại nói như vậy Nói không làm Liền không làm Vì sao chứ Phong phu nhân Tôi thật sự không có cách nào khác Tôi vừa nhận được tin nhắn của đường tiên sinh Thủ hạ đắc lực của phong tiên sinh Ông ấy bảo Bác sĩ khó mở miệng Căn bản là không biết phải làm sao Dù sao Hai bên đều không nên đắc tội Nhưng nghĩ lại Thì vẫn không nên chọc Phong Gia Vinh thì hơn Cái tên Phong Gia Vinh chết tiệt kia Ông ta muốn dồn chúng ta vào đường cùng mà Thật là đáng ghét Phong phu nhân Thật xin lỗi Tôi phải đi rồi Thật xin lỗi Bác sĩ không ngừng xin lỗi sau đó đi về. Bác sĩ, bác sĩ, ông đừng đi mà, bác sĩ. Đối Phương Dung muốn chạy theo mà bác sĩ trở về, vừa ra khỏi cửa liền bị Phong Khải Trạch kêu lại. Không cần đuổi theo. Khải Trạch, Phong Gia Vinh đã hạ lệnh, bây giờ không có bệnh viện nào giúp chúng ta hết. Nếu như bác sĩ Tư đi rồi, thì Ngân sẽ rất nguy hiểm. Không được, chúng ta nhất định phải tìm cách giải quyết, không thể để cho ông ta tọa nguyện được. Mới vừa rồi bác sĩ đã nói, thiên ngưng bây giờ rất ổn định, chỉ cần chú ý nhiều một chút là được rồi, không có vấn đề gì lớn đâu. Chuyện này không cần gấp, tôi sẽ tìm cách giải quyết. Dì nghỉ ngơi chút đi, thích phòng nào thì lấy phòng đó, bây giờ để thiên ngưng nghỉ ngơi cái đã, cần gì? Thì dì cứ gọi thiếm chu nha Khải trạch Thật sự con có cách giải quyết sao Yên tâm Tôi có cách Không cần gấp Từ từ đi Không bao lâu Nhất định sẽ có bệnh viện khám thai cho Thiên Ngân Vậy thì tốt rồi Về với Thiên Ngân đi Dì về phong gia một chuyến Dọn dẹp đồ đạc Chuyển qua ở với các con Từ từ sẽ quen Đối phương Dung không nói nhiều, nhìn tạ thiên ngưng đang nằm trên giường một cái, sau đó đi ra ngoài. Mặc dù bà không biết tại sao Phong Khải Trạch lại tự tin như vậy, nhưng bà thấy anh có thể làm được. Cũng được, chuyện gì đến sẽ đến, luôn tin rằng sẽ có cách giải quyết vấn đề. Nên bây giờ, bà phải nhanh dọn dẹp đồ đạc mới được. Sau khi đối phương Dung đi, Phong Khải Trạch liền đem tầm mắt để trên giường, ánh mắt trên mặt của cô từ từ chuyển xuống bụng cô, cười hạnh phúc, vươn tay đặt trên bụng còn chưa nhô ra của cô, cảm nhận sự phát triển của sinh mệnh nhỏ bé. Rất nhanh, anh đã làm ba rồi, anh sắp có một gia đình hoàn hảo rồi, cảm giác có người thân thật là tốt. Để cho gia đình nhỏ của anh có những tháng ngày an bình hạnh phúc, anh cần làm một số việc. Bằng không, những người khác tưởng rằng anh dễ bị bắt nạt. Anh không cho phép ai có thể tổn hại đến gia đình của anh cả. Phong Gia Vinh Ông không muốn có một cuộc sống yên ả. Vậy tôi sẽ đáp ứng ông cho ông bị người ta dập lên đầu để cho ông cảm thấy một chút đau khổ. Lúc này, Tạ Thiên Ngân tỉnh lại Từ từ mở mắt Thấy có người ngồi ở bên cạnh Trong lòng ngập tràn ấm áp Bất tri bất giác cười Khi cảm thấy tay của anh đặt trên bụng của cô Cảm giác có chút kỳ quái Nhẹ giọng mà hỏi Con khỉ nhỏ Anh làm gì mà sờ bụng người ta thế? Phong Khải Trạch thấy người trên giường tỉnh Cũng không lấy tay ra Chân thành sờ bụng cô Nghiêng người, kề sát mặt cô, cố làm ra vẻ huyền bí nói Bởi trong em có một món đồ Trong bụng em có một món đồ, là đồ gì vậy? Cô nghi ngờ đặt tay lên bụng, nhưng cũng không có cảm giác gì Cũng bình thường, không có khác biệt Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Mà bụng bình thường thì làm gì có món đồ gì chứ? Vật này phải đợi 10 tháng sau mới chui ra. Anh vẫn ra vẻ bí mật, cười tà mị. Nhìn nụ cười của anh, cô lại sờ bụng của mình, cố gắng hiểu lời của anh nói. 10 tháng sau mới ra đến, là 10 tháng ư. Khi hiểu ra ý của anh, liền hưng phấn ngồi dậy, hai tay che bụng của mình, vui mừng nói. Chẳng lẽ em đã mang thai sao? Đúng vậy, tháng này gì cả của cô vẫn chưa đến mà. Cộng thêm phản ứng kỳ quái của cơ thể, cô nên sớm biết mình đã mang thai mới đúng. Thật là ngốc. Gần đây em hay nôn mửa, tại sao không nói cho anh biết? Thân thể không thoải mái cũng không nói. Em có biết như vậy rất nguy hiểm hay không? Anh ôm cô vào trong ngực. Đau lòng khẽ mắng cô, nếu như cô sớm nói thân thể khó chịu, anh có thể đem cô đi bệnh viện kiểm tra, cũng không phải ngất xỉu mới đi. Em cũng không biết, hơn nữa gần đây có nhiều chuyện xảy ra, cho nên em mới không nói. Đứa bé như thế nào, có sao không? Cô đột nhiên lo lắng hỏi anh, nghĩ đến cơn đau bụng lúc nãy, rất lo lắng cho tình trạng của đứa bé. Bác sĩ vừa mới đi, ông ấy nói tất cả đều ổn định Chỉ phải chú ý một vài điểm là được rồi Nhớ lấy, không thể để cho tâm tình quá kích động Ở phong gia em đau bụng là do quá khẩn trương Về sau, đừng động một chút là khẩn trương, biết không? Nhớ tới chuyện xảy ra ở phong gia Tạ Thiên Ngưng hơi buồn, thở dài nói Con khỉ nhỏ, lần này ba anh rất tức giận Mọi chuyện rất tệ, phải không? Đừng để ý tới ông ta. Nếu ông ta tuyệt tình, Vậy thì đừng trách anh không khách khí. Phong khải trạch trong mắt tràn đầy oán giận, Giống như ngọn lửa đang thiêu đốt. Phong Gia Vinh lần này hoàn toàn chọc giận anh. Con khỉ nhỏ, Sau khi em ngất xỉu, Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn anh tức giận như thế, Cô hơi lo lắng, chỉ sợ chuyện sẽ trở nên rất nghiêm trọng. Ông ta cho anh hai con đường. Một là đưa đứa bé cho ông ta nuôi. Chúng ta không được can thiệp vào cuộc sống của đứa bé. Anh còn chưa nói hết. Cô lập tức ôm chặt bụng của mình, phản đối mạnh liệt. Không được, em sẽ tự nuôi dưỡng đứa bé, chỉ cho ông ấy chơi đùa với con của chúng ta. Con khỉ nhỏ. Anh không được chọn con đường này. Vậy con đường khác là gì? Anh tuyệt đối sẽ không cho Phong Gia Vinh nuôi đứa bé của cô. Đó là không cho em sinh hạ đứa bé này. Phong lão đầu đã hạ lệnh cho các bệnh viện. Không cho bất kỳ một bệnh viện nào để em khám thai. Ngay cả thầy thuốc tư cũng bỏ đi. Chuyện là như vậy. Anh trả lời không lo lắng cho tình trạng bây giờ. Anh không lo lắng, nhưng cô lo lắng. Con khỉ nhỏ, vậy thì phải làm sao? Em không muốn Phong Gia Vinh cướp đi con của chúng ta, mà em muốn bình an sinh đứa nhỏ ra. Không bằng lúc này, chúng ta rời đi thôi, đến nơi khác ở. Phong Gia Vinh có thế lực rất lớn, nhưng không thể bao trùm cả nước. Chúng ta tìm một nơi xa xôi một chút. Đây là biện pháp ngốc nhất. Anh cười lạnh trả lời Biện pháp ngốc nhất, vậy anh có biện pháp gì khác sao? Cô tức giận hỏi ngược lại Em bây giờ chỉ là tạm ổn định mà thôi Nếu như đi xa, sợ rằng đối với em và đứa bé sẽ không tốt Cho nên đến chỗ khác sinh con không phải là biện pháp tốt nhất phong Gia Vinh mặc dù có thể khống chế tất cả các bệnh viện ở đây Đó là bởi vì ông ta là tổng giám đốc phong thị. Nếu như ông ta bị cắt chức, đổi người khác lên thay, em xem những người kia còn nghe lời ông ta sao? Con khỉ nhỏ, anh, anh muốn hại ba anh à? Không sai, anh chính là muốn ông ta bị cắt chức. Anh đã cảnh cáo quá nhiều, nhưng không có hiệu quả, vậy thì nên làm thôi. Vì em và đứa bé, Anh nhất định phải cho Phong Gia Vinh xấu mặt một chút Hơn nữa, ông ta đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với anh rồi Ngày mai sẽ họp báo để công bố Anh cũng không muốn vì một người Chỉ biết đến tư lợi Mà làm hại đến những người anh yêu quý nhất Ba anh muốn cắt đứt quan hệ cha con với anh sao? Có lẽ, dù sao quan hệ giữa anh và ông ta cũng chẳng khá hơn Dù cắt nước hay không, cũng vậy thôi. Tạ Thiên Ngân cúi đầu nhìn xuống bụng, vì đứa nhỏ trong bụng mà suy nghĩ, coi như không suy nghĩ đến chuyện đối phó Phong Gia Vinh. Con khỉ nhỏ, anh muốn sao cũng được. Em chỉ muốn thuận lợi sinh đứa bé, nuôi dưỡng thật tốt. Một nhà, ba người chúng ta sống an bình qua ngày. Phong Khải Trạch ôm cô chặt hơn. Hôn nhẹ tráng cô, cam kết Em yên tâm, anh sẽ giúp em thực hiện nguyện vọng này Chúng ta một nhà, ba người sống hạnh phúc qua ngày Nhưng lại có thêm một người Thêm một người, là ai vậy? Cô không kịp phản ứng, nghi ngờ nhìn anh Đối phương Dung, anh biết dì ấy thật sự quan tâm chúng ta Hôm nay dì vào Phong Gia Vinh cả nhau Sau này sẽ ở với chúng ta, em có thích không? Dĩ nhiên thích, có người ở với em Như vậy lúc anh làm việc thì em sẽ không cảm thấy nhàm chán Đúng rồi, mẹ đâu rồi, sao lại không thấy bà? Dì trở về phong gia thu dọn đồ đạc, sẽ trở lại nhanh thôi Em nghỉ ngơi một chút đi Anh kêu thím chu làm chút gì cho em ăn Bác sĩ nói dinh dưỡng của em không đầy đủ cần phải bồi bổ thêm em muốn uống nước chanh được anh lập tức gọi người đi mua vâng tạ thiên ngân mỉm cười ngọt ngào sau đó nằm xuống không nhắm mắt lại chỉ nhìn người trước mắt hai tay đặt ở bụng mình cảm thụ loại hạnh phúc này cô đang có một người chồng yêu cô một đứa bé của bọn họ dù cho cuộc sống khá giản dị Cô cũng đã thỏa mãn rồi. Hết chương 241 Chuyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Chương 242 Chỉ muốn trả thù Đối phương Dung quay lại Phong Gia thu dọn đồ đạc. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa liền bắt gặp Phong Gia Vinh trở về. Cục diện có chút căng thẳng. Vốn định vớt lời ông ta. Cứ thế rời đi. Nhưng lại bị gọi lại Đứng lại Phong gia vinh đứng chắn lối ra vào Không để cho bà đi Trong mắt ngập tràn tức giận trừng mắt nhìn chăm chăm ba Ông còn chuyện gì sao Đới phương dung đứng bất động Nét mặt khinh thường Lạnh lùng nhìn ông ta Bà và thằng nhóc kia muốn chống đối tôi sao Phong gia vinh Thằng nhóc ông nói chính là con ruột của ông đấy Chúng tôi không hề muốn đối nghịch với ông, mà là do ông ép chúng tôi. Ông luôn coi mình là người cao quý nhất ở thế giới này, luôn muốn khống chế tất cả, bắt mọi người phải tuân theo ý ông. Ông không cảm thấy mình rất đê tiện hay sao? Nếu như tôi không khống chế người khác, thì người khác sẽ khống chế tôi. Đây là thế giới người ăn người. Bà không ăn người khác, thì người khác liền nuốt chửng bà. Cho nên, tôi phải ra tay trước. Người mà ông nói, bao gồm cả người thân của mình sao? Vậy ông cứ từ từ ăn đi, ăn hết những người bên cạnh ông đi. Tới lúc đó chỉ còn lại một mình ông thôi. Chờ đến khi ông già, rồi bệnh, xem ai sẽ bầu bạn với ông. Đối phương Dung không nói thêm nữa, kéo hành lý đi ra cửa. Mới đi mấy bước, liền nghe thấy tiếng mắng chửi. Nếu hôm nay bà bước chân ra khỏi cửa, thì vĩnh viễn đừng bao giờ trở lại nữa. Phong Gia Vinh quay lưng về phía bà, cảnh cáo. Bây giờ, tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa, giữa tôi với ông đến đây là chấm hết. Bà, đối phương Dung, bà quay trở về cho tôi, có nghe không? Phong Gia Vinh không muốn tất cả mọi người rời bỏ ông, xoay người lại, hướng về bóng lưng đối phương Dung đang rời đi mà giống ta. Nhưng bất kể ông gọi thế nào, bà vẫn không quay đầu lại. Ông nổi cơn thịnh nộ đập đồ, vừa đập vừa mắng. Các người đi hết đi. Ngược lại, tôi muốn xem các người có thể đi được bao lâu. Đường Phi đứng ở bên cạnh, nhìn những đồ vật bị đập bể. Không nói gì, chỉ nghĩ đến gian kế của mình. Chờ Phong Gia Vinh và Phong Khải Trạch đấu đá với nhau. Đến lúc đó Cậu mới ra tay. Chẳng phải làm thế sẽ tốt hơn sao? Phong khải trạch, tạ thiên ngưng, đới phương dung. Một ngày nào đó, tôi bắt các người quỳ xuống cầu xin tôi. Các người sẽ phải cầu xin tôi. Phong gia vinh lật đổ bàn, hét to một tiếng, sau đó ngừng đập đồ đạc, mắt nhìn sang đường phi hỏi. Chuyện ta giao đã làm xong chưa? Phong tiên sinh, mọi thứ đã xong rồi. Tôi đã ra lệnh cho tất cả bệnh viện, bọn họ sẽ không khám thai cho tạ Thiên Ngân và cũng sẽ không cung cấp thiết bị y tế cho bọn họ. Tôi đã gửi tin nhắn, cảnh cáo các bác sĩ gia đình của họ, chắc bây giờ ông ta cũng đã bỏ đi rồi. Đường Phi báo cáo mọi chuyện, không còn e ngại đắc tội phong khải trạch. Vẫn còn chưa đủ, vận dụng tất cả quan hệ cùng thế lực khiến bọn họ không có thức ăn, nước uống. Phong Khải Trạch có rất nhiều vệ sĩ Cậu hãy đi tra xem là người của công ty nào Đưa bọn họ đến đây cho tôi Phong Tiên Sinh Chuyện này có lẽ không ổn lắm Đừng nói lời vô ích Mau làm theo lời tôi Không quá ba ngày Bọn họ sẽ phải cầu xin tôi tha thứ Phong Tiên Sinh Làm như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến Phong Thị Ông nhất định phải suy nghĩ kỹ Đường Phi ra sức khuyên ngăn không phải vì Phong Khải Trạch mà sợ số tiền 10 tỷ kia còn chưa nắm chắc trong tay thì chỗ dựa Phong thị đã không còn. Nếu như lúc này Phong thị sụp đổ thì hắn sẽ mất tất cả. Nhưng Phong Gia Vinh lại không chú tâm đến chuyện này, bây giờ đầu óc mê muội, chỉ muốn đem Phong Khải Trạch và Tạ Thiên Ngân dồn vào chân tường. Mặc kệ ra sao thì ra, chờ sau khi Phong Khải Trạch trở về cầu xin. Ta tất nhiên sẽ nghĩ cách gây dựng lại danh tiếng. Mượn chuyện này để răng đe người nào dám lén lút chống đối ta, dù là phong khải trạch cũng không bỏ qua, muốn chi là người khác. Cậu mau chóng đi làm ngay, càng nhanh càng tốt. Đúng rồi, bên Hồng Thiên Phương có hành động gì không? Thời gian này, Hồng gia vẫn luôn an phận, Hồng Thi Na cũng không dám trêu chọc thiếu gia nữa. Nhưng tôi nghe đồn, Hồng Thi Na đã mang thai, Nhưng đối phương không muốn tin tức này bị lộ ra, cho nên hiện tại vẫn chưa ai biết rõ. Đứa bé này không phải của Khải Trạch, nên không cần chú tâm. Chỉ cần Hồng Gia không làm loạn là được. Giờ đây, ta không có tâm trạng để ý tới bọn họ. Được rồi, cậu hãy đi làm việc đi, nhất định phải làm cho xong chuyện này, có biết không? Vâng. Đường Phi vân lệnh, xoay người rời đi, không chút do dự. Lập tức bắt tay hành động. Phong gia vinh đối với phong khải trạch, càng tốt. Như vậy, hắn sẽ có cơ hội để ra tay, cướp 10 tỷ của tạ thiên ngưng. Bất quá vẫn còn có một số người có thể lợi dụng được, đó chính là Hồng Thi Na. Chỉ cần càng có nhiều người nhúng tay vào chuyện này, thì mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp hơn. Tới lúc đó, sẽ là cơ hội tốt để hắn ra tay. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Mấy ngày nay, Hồng Thi Na luôn chờ đợi tin tức của ông Thiếu Hoa, xem hắn ta có thể làm cho Tạ Thiên Ngân biến mất khỏi thế giới này không. Mặc dù cô không có lòng tin đối với hắn ta, nhưng vẫn đồng ý chờ. Nhưng chờ đến mấy ngày, vẫn không có tin tức gì của ông Thiếu Hoa cả. Lại nhận được tin nhắn của người lạ, bảo Tạ Thiên Ngân đang mang thai. Làm cô ta tức chết đi được Ngập tràn lửa giận Vốn không muốn gọi cho ông Thiếu Hoa Do không thể chịu đựng được Nên mới gọi sang Mấy ngày nay Ông Thiếu Hoa đều cố nghỉ cách tiếp cận Tạ Thiên Ngân Nhưng vô dụng Từ trong ra ngoài đều có người canh giữ Chỉ bên ngoài thôi Đã gây khó khăn cho hắn Chứ đừng nói là đi vào bên trong Giống như bây giờ Hắn đợi cả ngày ở bên ngoài Mà vẫn chưa tìm ra cơ hội Lúc này, điện thoại di động vang lên, vừa lấy ra nhìn, là Hồng Thi Na gọi tới. Liền rất vui mừng, lập tức nghe. Nhưng chưa kịp nói gì, đối phương liền mắng hắn té tát Hồng Thi Na gọi cho Ôn Thiếu Hoa, điện thoại vừa kết nối, liền trực tiếp mắng. Ôn Thiếu Hoa, tôi cho anh 10 ngày, bây giờ đã qua 3 ngày rồi, mà anh vẫn không có động tĩnh gì. Có phải không cần đứa bé này không? Tôi đã cố đến gần tạ Thiên Ngân, nhưng không được, cô ta vẫn trốn trong nhà, không ra ngoài. Tôi lại không vào được, hết cách rồi. Ông Thiếu Hoa ra sức giải thích, rất khó hành động, nhưng thật ra là do trong lòng rất sợ. Ngộ nhỡ không làm được chuyện gì, lại bị cảnh sát bắt vào tù, vậy chẳng phải hắn lỗ to rồi sao? Hắn thật sự muốn dựa vào Hồng Thi Na, cũng muốn dựa đứa bé, nhưng nếu như mình ngồi tù rồi, làm sao trở mình đây? Không, hắn không thể mạo hiểm. Bởi vì nói chuyện qua điện thoại, nên Hồng Thi Na không thấy được nét mặt lúc này của ông Thiếu Hoa. Không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, chỉ bực tức nói. Tôi mặc kệ lý do của anh, tóm lại, 7 ngày sau anh không làm được, tôi liền bỏ đứa bé, sau đó cách đứt quan hệ. Tôi nói cho anh biết một chuyện, Tạ Thiên Ngân đang mang thai, chi bằng như vậy. Anh không cần khiến Tạ Thiên Ngân biến mất khỏi thế gian này, nhưng nhất định phải để con cô ta biến mất. Nhưng nếu con cô ta vẫn còn, thì con của anh sẽ biến mất. Ngược lại, con cô ta không còn, con của anh có thể bình an mà chào đời. Cô phải phá hủy tất cả hạnh phúc của Tạ Thiên Ngân. Thì mới hả dạ. Tôi sẽ cố nghĩ cách, cố gắng làm hết sức. Ông thiếu hoa liền hứa, sau đó ngắt máy. Thật ra, hắn không hề muốn đi làm chuyện này chút nào. Bởi chuyện này quá nguy hiểm, hắn cũng không muốn nửa đời sau phải ăn cơm tù. Hơn nữa, phong khải trạch cơ hồ luôn luôn ở bên cạnh tạ thiên ngân, căn bản không có cơ hội xuống tay. Nếu như thật sự không làm được, hắn đành phải buông tha cho Hồng Thi Na cùng đứa bé. Hồng Thi Na cúp điện thoại xong, trong lòng vẫn tức giận, chỉ cần nghĩ đến bộ dạng hạnh phúc của tạ thiên ngân, Cô ta liền nổi giận, hận không thể làm cho cô ta đau khổ. Cô ta không thể ngồi chờ tin tức của ông Thiếu Hoa, người đàn ông này quá vô dụng, không làm được việc gì cả, phải nghĩ biện pháp khác mới được. Đúng rồi, còn Tạ Minh Sang. Hồng Thina nghĩ đến Tạ Minh Sang, lạnh lùng nở nụ cười xấu xa, sau đó gọi cho Tạ Minh Sang. Tạ Minh Sang có 500 vạn, lúc này cuộc sống coi như được thoải mái. Vừa nghe điện thoại của Hồng Thina, lập tức hưng phấn hỏi: "Có phải có cách đối phó với Tạ Thiên Ngân rồi không?" "Ừ, nhưng hơi khó, bây giờ Tạ Thiên Ngân đang trốn trong nhà." Đi ra ngoài liền có phong khải trạch ở bên cạnh, rất khó xuống tay. Được rồi, tôi sẽ cố nghĩ cách đưa cô ta ra ngoài, xem tình huống mà hành sự. Nếu quả thật không làm được, tôi cũng hết cách rồi. Ninh Nghiên đi vào, vừa lúc nghe tạ Minh Sang nói, thấy cô ta cướp máy, lo lắng hỏi. Minh Sang, ai gọi điện thoại tới vậy? Là Hồng Thi Na. Cô ta... Cô ta muốn con làm gì chứ? Vừa nghe Hồng Thi Na, nên nghiêng bắt đầu hốt hoảng, rất sợ xảy ra chuyện gì. Cô ta muốn con dụ tạ thiên ngân ra ngoài, còn lại để cô ta lo. Mẹ, mẹ có cách gì để dụ tạ thiên ngân ra ngoài không? Minh Sang, con đừng làm những chuyện ngu ngốc nữa có được không? Thiên ngân không có lỗi gì với con, con cần gì phải làm như vậy chứ? Không phải cuộc sống bây giờ của chúng ta rất tốt sao? Chỉ cần con thành tâm thành ý nhận lỗi, cố gắng sống tốt, nhận sai với thiên ngưng, thì chúng ta có thể đến chỗ ba con. Tới lúc đó, cả ba nhà người chúng ta sẽ đoàn tụ, trải qua những ngày tháng vui vẻ, đúng là không tồi. Việc kinh doanh vườn hoa của ba con rất tốt, sau này có thể kiếm ra nhiều tiền. Tới lúc đó, Chúng ta không cần phải dựa vào Người khác để sống nữa Mẹ Nếu như mẹ không muốn giúp con Vậy thì đừng nói nữa Tự con nghĩ cách Tạ Minh Sang không nghe lời khuyên bảo Bị cơn giận che mất lý trí Chỉ muốn trả thù Minh Sang Đủ rồi con không muốn nghe nữa Mẹ ra ngoài đi Ninh nghiêng hết cách Chỉ biết thở dài lắc đầu đi Lúc này Bà không còn muốn con mình gả cho nhà giàu nữa, mà chỉ hy vọng nó đừng mê muội, ngược lại hãy sống thật tốt. Xảy ra nhiều chuyện, bà cũng đã hiểu rằng, không còn tình thân gia đình thì dù có nhiều tiền hơn nữa, cuộc sống cũng vô nghĩa thôi. Hết chương 242, truyện được phát trên website truyen.motvn.com. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất chương 243. Ông chồng trợ lý Vì bị tập đoàn phong thị uy hiếp, phong khải trạch thuê vệ sĩ, thì ai cũng kiếm cớ từ chối, ngay cả người giúp việc cũng vậy. thiểm chu dọn bữa tối lên xong, sắc mặt nặng nề đứng bên cạnh. Muốn nói nhưng rồi lại thôi, không dám nói ra. Phong khải trạch đã sớm phát hiện ra sự khác thường, trực tiếp hỏi. thiểm chu, bác có việc gì muốn nói sao? Tiên sinh. Thiếm Chu buồn rầu, cúi đầu, không biết nên mở miệng như thế nào đây. Thiếm Chu có việc gì quan trọng không? Bác cứ nói ra đi. Tạ Thiên Ngân hiền hòa hỏi, trong lòng biết rõ tình trạng bây giờ. Vệ sĩ và người giúp việc rối rít bỏ việc, chắc Thiếm Chu cũng vậy. Tiên sinh, phu nhân, đây là lần cuối cùng tôi làm việc cho hai người. Tôi phải đi thôi, nếu như tôi không đi. Con trai của tôi sẽ không thể tiếp tục đi học Chúng tôi sẽ bị đuổi việc Em tôi cũng sẽ thất nghiệp Thành thật xin lỗi hai người Là do Phong Gia Vinh làm sao? đối Phương Dung đã không muốn ăn cơm Đặt chén đổ xuống Nghĩ đến những việc làm quá đáng của Phong Gia Vinh Trong lòng tràn đầy tức giận Một người đàn ông mà một chút độ lượng cũng không có Thật không đáng là đàn ông nữa mà Đúng là loại người cặn bã Thật xin lỗi, tôi không còn cách nào khác, thành thật xin lỗi. Thiểm Chu chỉ nói xin lỗi, đáp án rất rõ ràng, chính là do Phong Gia Vinh dở trò. Cái tên Phong Gia Vinh đáng chết, không làm những chuyện quang minh chính đại, mà lại dùng thủ đoạn bị ổi để ép buộc người ta, đúng là loại người cặn bã mà. Mẹ, đừng tức giận nữa, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Tạ Thiên Ngân khuyên bà. Không muốn bà tức giận thêm, ngoài mặt thật bình tĩnh, giống như không lo sợ cho tình trạng bây giờ. Mẹ tức giận cũng không sao, con không tức giận là tốt rồi, con phải giữ cho tâm trạng ổn định, biết không? Đối phương Dung mặc dù còn chưa hết giận, nhưng nghe Tạ Thiên Ngân khuyên cũng không tức giận nữa. Yên tâm, con sẽ không tức giận đâu, hơn nữa cũng không có gì đáng tức giận, dù sao... Mọi chuyện đều đúng theo dự tính. Có điều, con còn lo hơn, chính là bị chủ căn nhà này đuổi chúng ta đi. Không có chuyện đó đâu. Theo mẹ được biết, căn nhà này không liên quan đến Phong Gia. Mẹ từng nghe Đường Phi và Phong Gia Vinh nói, không thể điều tra được thông tin về ngôi nhà này. Khải Trạch, rốt cuộc căn nhà này là của ai? Của tôi. Phong Khải Trạch không chút do dự trả lời không giải thích gì thêm, nghiêm túc nói với Thiểm Du, Thiểm Du, bác cứ tiếp tục làm việc, tôi đảm bảo con trai bác vẫn có thể tiếp tục đi học, chồng bác sẽ không bị đuổi việc, còn em bác cũng sẽ không thất nghiệp. Tiên sinh có thật không? Thiểm Du có chút chần chừ. Dù sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Tôi nói được là được, chỉ cần bác làm việc tốt. Tôi bảo đảm gia đình bác sẽ không có chuyện gì Tất cả người giúp việc đều đi Chuyện gì cũng phải do bác phụ trách Cho nên tôi sẽ trả thêm tiền lương cho bác Cảm ơn tiên sinh Vậy tôi có việc phải làm Mọi người cứ từ từ dùng cơm Nét sầu não trên mặt thím chu biến mất Bà cười rất vui vẻ Hăng hái đi làm việc Trả thêm tiền của người giúp việc cho bà Một tháng tiền lương trước kia của bà Đã đủ học phí một năm của con và chi phí sinh hoạt rồi. Tốt như vậy, con muốn đi đâu nữa chứ? Đối phương Dung không tin, nghi ngờ hỏi. Khải trạch, con làm cách nào đối phó với Phong Gia Vinh? Đây không phải là chuyện đơn giản, không phải ngoài cứ nói là có thể giải quyết được đâu. Không chỉ nói mà là làm. Phong Khải trạch tà mị cười cười, trong mắt có vài tia đắc ý. Con định làm gì? Dì sẽ biết nhanh thôi Ăn cơm đi Đừng nói về vấn đề này nữa Không có việc gì lớn đâu Đây không phải là việc lớn Vậy cái gì mới lớn chứ Đối phương Dung vẫn không hiểu Không biết chuyện gì đang xảy ra Bởi vì không biết Cho nên mới nóng lòng như vậy Bà không muốn cuộc sống mới bắt đầu của bà Lại bị Phong Gia Vinh làm hỏng Tạ Thiên Ngưng gắp một miếng thịt cho vào trong chén của bà Ôn Hòa nói, Mẹ, ăn cơm đi, anh ấy nói không phải là vấn đề lớn, vậy thì nhất định không phải là vấn đề lớn. Chúng ta phải tin tưởng anh ấy. Được, ăn cơm, ăn cơm. Con đó phải ăn nhiều vào, đừng chỉ ăn như mèo, còn phải chú ý tới đứa nhỏ trong bụng nữa. Con biết rồi. Sau khi ăn xong, Phong Khải Trạch ngồi trong phòng làm việc, hai mắt nhìn chầm chầm vào màn hình máy tính vẻ mặt trầm tư, không nhúc nhích. Tạ Thiên Ngân rót một ly trà, đi tới đặt trên bàn, dịu dàng nói: "Uống chút trà đi, nó tốt cho sức khỏe đó. Em không cho anh uống cà phê đâu, vì cà phê không tốt cho cơ thể." Có vợ thật là tốt, anh hạnh phúc cười, sau đó cầm cái ly, uống một hớp nhỏ, không nhìn vào mấy vi tính nữa mà lại nhìn cô, quan tâm hỏi: Bây giờ là lúc nghỉ trưa, sao em không nghỉ đi? Em muốn ở với anh, một mình không ngủ được. Húng chi, anh đang tìm biện pháp ứng phó với Phong Gia Vinh. Em muốn cùng anh đối mặt với khó khăn, em muốn giúp anh. Cô không muốn tất cả áp lực đều đè lên người anh. Cô muốn chia sẻ với anh, như vậy anh sẽ thoải mái hơn. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Đây không phải chuyện khó khăn, em nghĩ quá nhiều rồi, anh chuẩn bị chuyển tất cả cổ phần sang tên em, để em trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn phong thị. Sau đó tập hợp hội đồng quản trị, đổi mới chủ tịch hội đồng quản trị, để cho em lên làm. Con khỉ nhỏ, anh muốn em làm chủ tịch hội đồng quản trị sao? Không thể được, em không làm được, anh làm đi, dù sao cũng là công ty lớn. Thật sự em không được đâu. Cô có năng lực như thế nào, cô biết rõ. Làm chức thư ký hay quản lý gì đó thì cô còn làm được. Nhưng một bước nhảy lên chức chủ tịch, vậy thì giống như mèo mù với cá rán, nhưng cái gì cũng không hiểu. Không phải còn có anh sao, em sợ cái gì chứ? Anh nhéo mũi cô, lộ rõ sự cưng chiều. Em biết anh sẽ giúp em. Nếu đã như vậy thì cần gì phải phiền phức nữa, anh cứ trực tiếp làm cổ đông lớn nhất của Phong Thị, rồi làm chủ tịch hội đồng quản trị luôn đi, chẳng phải tốt hơn sao? Mặc dù anh và Phong Gia Vinh đoạn tuyệt quan hệ cha con, nhưng dù sao vẫn là cha con, nhưng vẫn còn quan hệ máu mủ Nếu như để anh làm chủ tịch mà người xưa vẫn nói là sáng chính đoạt quyền đấy, sợ rằng mọi người chỉ trích. Nhưng nếu đổi lại là em, như vậy sẽ ít bị chỉ trích hơn. Em yên tâm, đây chỉ là tạm thời. Anh đảm bảo, chỉ cần Phong Gia Vinh vừa rời đi vị trí chủ tịch này, ông ta sẽ lập tức đến chỗ chúng ta thỏa hiệp. Tới lúc đó, chúng ta chỉ cần nghĩ nên làm như thế nào. Có lẽ lúc đó, anh sẽ trả lại chức chủ tịch cho ông ta, sau khi xác định ông ta không làm hại tới em nữa. Anh cũng không muốn lấy cái công ty đó, mặc dù có nhiều quyền lợi, nhưng rất gò bó, rất bận rộn. Nếu như vậy, chỉ bằng để người khác làm, anh chỉ cần hưởng cổ tức là được rồi. Con khỉ nhỏ, thật ra thì anh căn bản cũng không muốn hại Phong Gia Vinh. Nếu như ông ấy không làm những chuyện quá đáng, anh cũng không động đến ông ấy, đúng không? Cô cảm nhận được tâm tư của anh, vì vậy nói ra, Nếu như anh thật sự muốn vị trí chủ tịch phong thị, thì anh đã sớm đoạt lấy rồi, không cần đợi tới bây giờ. Chỉ có thể nói do bị bức quá đáng, nên anh mới phải làm như vậy thôi. Anh phát hiện em ngày càng hiểu anh đó. Anh kéo cô lại gần mặt anh, mỉm cười nhìn cô, bởi vì cô hiểu anh mà cảm thấy vui mừng. Trên thế giới này, khó tìm nhất chính là một người hiểu mình. Anh thật may mắn khi tìm được một người không chỉ hiểu anh, mà còn là vợ anh. Đương nhiên, em rất nỗ lực để học quyển sách này đó. Anh có biết không, anh là quyển sách khó hiểu nhất. Cô hài hước nói, sau đó dùng tay bóp mũi anh, học theo động tác của anh làm với cô. Không phải ai cũng có thể đọc hiểu anh đâu. Hơn nữa cũng phải xem anh có đồng ý để cho đối phương đọc hiểu hay không. Thật sự, anh cũng không muốn hại Phong Gia Vinh. Mặc dù anh rất ghét ông ta, nhưng anh càng không muốn chính mình, mỗi ngày đều sống trong đống tài liệu. Cứ như vậy, anh sẽ không có nhiều thời gian cho em và con. Cho nên lần này, hạ bệ Phong Gia Vinh chỉ là tạm thời, dạy dỗ ông ta một chút, cho ông ta biết chúng ta không phải dễ chọc. Cũng để cho người khác biết rằng, rốt cuộc, ai mới là người nắm trong tay tất cả. Tạ Thiên Ngưng suy nghĩ một chút, trong lòng còn có chút hy vọng, nặng nề hỏi. Con khỉ nhỏ, ba anh không thể tiếp nhận em sao? Nếu như Phong Gia Vinh đón nhận cô, thì những chuyện này đã không xảy ra rồi. Phong Khải Trạch khinh thường cười lạnh, mang theo một chút dễu cợt đáp. Anh hiểu ông ta rất rõ, lòng tham không đấy, nếu em không mang lại lợi ích cho ông ta, ông ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận em. Nói tới đây anh vẫn thấy lạ. Anh hiểu phong gia vinh, ông ta nhất định đã điều tra tất cả thông tin về tài sản cá nhân của em. Chuyện em có 10 tỷ, ông ta không thể nào không biết. Nếu biết rồi, sao ông ta vẫn không chấp nhận em? Phong Gia Vinh đem lợi ích đặt lên trên tất cả, không có chuyện ông ta sẽ bỏ qua số tiền này, cho nên ông ta sẽ mau chóng tiếp nhận Thiên Ngân là con dâu mới phải. Chuyện này anh không thể nào hiểu nổi. Có lẽ 10 tỷ ấy, ông ta coi nó không lớn chăng? Cô suy đoán, nghĩ đến chuyện mình có số tiền này, thật lòng cảm thấy ấm áp, bởi vì đó là do ba cô để lại cho cô. Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, Phong Gia Vinh tuyệt đối sẽ không bỏ qua, anh cũng chưa biết nguyên nhân cuối cùng của ông ta. Nhìn anh rầu rĩ không nghĩ ra, cô nắm tay anh khuyên. Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, cứ theo kế hoạch của anh mà làm đi. Cũng đúng, cứ theo kế hoạch. Bây giờ, anh chuyển tất cả cổ phần sang tên em, sau đó thông báo cho mọi người biết. Ngày mai tập họp hội đồng quản trị, em phải tham gia. Phong Khải Trạch nói là làm, mười ngón tay lướt trên bàn phím, lưu loát xử lý mọi chuyện. Cái gì em cũng không biết hết, đi cũng không biết nói gì đâu, hơn nữa em sẽ rất hồi hộp. Tạ Thi Ngân nghĩ tới chuyện tham gia hội đồng quản trị, trong lòng vô cùng khẩn trương. Chưa đi mà đã khẩn trương như vậy, nếu như thật sự đi thì chẳng phải sẽ khẩn trương hơn nữa sao? Anh nói, Yên tâm đi, em chỉ cần đến ngồi là được rồi, còn lại tất cả giao cho ông chồng trợ lý này giải quyết. Đừng khẩn trương, vì đứa bé, em phải giữ tâm trạng ổn định, biết không? Được rồi, vậy tất cả giao cho anh, em sẽ làm một nữ vương tạm thời thôi. Em đi nghỉ trưa đi, mọi chuyện giao cho anh làm là được rồi, nghe lời đi mà. Anh dỗ cô đi ngủ, không muốn cô phải mệt mỏi nữa Được rồi Vì đứa bé mà suy nghĩ, cô không làm phiền anh nữa Ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi Vợ của anh thật biết nghe lời Hết chương 243 Chuyện được phát trên website truyện.vn Nên cô ta tiếp tục nhịn. Phong Gia Vinh lúc này đang ở nhà một mình Nhìn đại sảnh không có một bóng người, không hề có chút hơi thở quen thuộc. Ngay cả không khí cũng biến thành mát mẻ, dần dần cũng trở nên lạnh lẽo. Trong lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng, làm thế nào cũng không lấp đầy, không ngừng nghĩ tới việc mình giàu có, Nhưng vẫn không làm sao lấp đầy khoảng trống được, càng nghĩ càng buồn hơn. Ông đã tranh đấu cả đời, mục đích là phải đứng đầu. Đứng càng cao càng tốt Bởi vì chỉ khi đứng ở chỗ cao Mới không phải phục tùng người khác Mới có thể nhìn xuống tất cả Cái thế giới này đang phát triển Ông cũng không thể chỉ dậm chân tại chỗ Phải không ngừng cố gắng phấn đấu Bằng không cũng sẽ bị người khác vượt qua Cho nên ông không biết được như thế nào là đủ Bởi vì chỉ cần đứng lại sẽ bị người khác vượt lên Hắn không muốn bị người khác vượt lên sao? Mặc dù biết rõ ông không thể khống chế mọi thứ, nhưng trong khu vực nhỏ này, ông phải nắm chắc trong tay. Chỉ như vậy mới không bị người khác điều khiển, mà muốn nắm trong tay tất cả, nhất định phải giàu có, phải có tài sản to lớn. Ông chỉ không muốn bị người ta qua mặt, không muốn bị người khác khống chế. Tại sao bọn họ không hiểu, Tại sao tất cả đều rời bỏ ông mà đi? Tại sao chứ? Tại sao các người đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Phong Gia Vinh nghĩ tới những điều này, cảm giác phiền muộn cũng không có, chỉ toàn là sự tức giận. Tòa nhà lớn như thế này, bây giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo và cơn thịnh nộ của ông ta. Lúc này, giống như giả thú điên cuồng, bắt đầu đập đổ. Các người muốn chống đối tôi thật sao? Tôi sẽ cho các người biết kết quả khi chống đối với tôi là như thế nào. Đường Phi vừa đi đến cửa, chỉ nghe thấy tiếng đập vỡ. Mặc dù còn chưa đi vào, nhưng đã biết Phong Gia Vinh ở bên trong lại tiếp tục đập phá đồ đạc. Nếu là lúc trước, có lẽ ông ta sẽ vô cùng sợ hãi. Nhưng bây giờ, chỉ cười cười rồi trực tiếp đi vào dã thành một bộ dáng cung kính. Phong tiên sinh. Ông tới làm gì? Chuyện tôi giao đã làm xong chưa? Phong gia vinh ngừng đập đồ đạc, tức giận chất vấn. Căn bản là không có nhìn thẳng vào mắt đường phi, vẫn chỉ coi ông ta là người làm thôi. Đã làm xong, tất cả vệ sĩ của thiếu gia đã xin thôi việc. Về phần các điện nước, tôi vẫn còn đang đàm phán. Vẫn còn đang đàm phán mà dám bảo là xong việc Chưa làm xong mà dám bảo đã ổn rồi Đường Phi Ông tính đồ với tôi sao Phong tiên sinh Tôi không có ý này Đường Phi hốt hoảng giải thích Mặc dù đã không chịu nổi Phong Gia Vinh Nhưng vẫn phải nhịn Phong Gia Vinh quả nhiên không xem trọng công sức của người khác mà Mặc kệ ông ta cố gắng làm việc như thế nào Trong mắt của Phong Gia Vinh Ông ta chẳng coi ai ra gì cả. Ông sẽ không tiếp tục chịu đựng nữa. Ông muốn độc lập. Phong Gia Vinh tâm trạng không tốt. Ngay lúc này chỉ muốn tìm đối tượng xả giận. Đường Phi là đối tượng hợp lý nhất. Đường Phi, có phải ông cũng muốn chống đối tôi phải không? Phong Tiên Sinh, tôi tôi không nghĩ như vậy. Trong lòng, thì hắn muốn nói với chính mình rằng, Thật ra, tôi đã chống đối ông từ lâu lắm rồi. Tốt nhất, ông đừng nên chống đối với tôi. Nếu không, tôi sẽ làm cho ông ngóc đầu không nổi đó. Những lời này đã động chạm đến lòng tự ái của Đường Phi. Trên mặt thoáng qua tia bất mãn, nhưng rất nhanh đã biến mất. Thay vào đó là thái độ cung kính. Phong tiên sinh, tôi không dám. Tôi biết ông cũng không có cái gan này. Ông tìm tôi có chuyện gì không? Phong Gia Vinh cũng không quan tâm đến cảm giác của Đường Phi ra sao. Uy Nghiêm ngồi trên ghế sa lông, khinh miệt hỏi. hiển nhiên không đem ông ta để trong mắt. Phong tiên sinh, ông không xem tin tức sáng nay sao? Đường Phi thì ngược lại hỏi ông ta, đáy mắt có một tia hài lòng. Báo hôm nay đang tin, tập đoàn Phong Thị chia cổ phần ra bên ngoài. Lúc này, Cổ đông lớn nhất là Tạ Thiên Ngân Hơn nữa Ngày mai sẽ tập hợp hội đồng quản trị Muốn thay đổi chức chủ tịch Hiện tại Ông không quan tâm chủ tịch Phong Thị là ai Ông ta chỉ nhắm đến số tiền của Tạ Thiên Ngân Phong Gia Vinh vẫn chưa biết chuyện này Khinh thường hỏi Hôm nay có cái gì thay đổi sao Mặc kệ là thay đổi gì Đều không thể dao động đến địa vị của ông bây giờ Phong tiên sinh Hôm nay các tờ báo lớn đều viết Phong thị truyền cổ phần ra bên ngoài Cổ đông lớn nhất là tạ Thiên Ngân Với 65% cổ phần Hội đồng quản trị ngày mai sẽ phải tập hợp Muốn thay đổi chức chủ tịch hội đồng quản trị Dĩ nhiên Thiên Ngân có cổ phần lớn nhất Muốn thay mới vị trí chủ tịch Không ai có thể dị nghị được Chuyện được phát trên website truyện.mút.vn.com Cái gì? Phong Gia Vinh vừa nghe tin tức này. Kinh ngạc hốt hoảng đứng lên, trên mặt không thể tin nổi, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, rung rảy lầm bầm. Không thể nào, làm sao có thể chứ? Mới mấy ngày, mọi chuyện sao lại thay đổi lớn như vậy? Không thể nào. Tin tức quá bất ngờ. Hôm nay tôi xem báo mới biết chuyện này, không thể ngờ được. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Từ chuyện này, ông ta thấy được rằng, Phong Khải Trạch cũng không đơn giản, có thể nói là so với Phong Gia Vinh, còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Phong Khải Trạch lợi hại như thế, muốn lấy 10 tỷ của Tạ Thiên Ngân, chỉ sợ khó khăn hơn ông tưởng. Nhất định là liên minh hát phong. Đã đem 55% cổ phần Chuyển cho tạ thiên ngân Cho nên chết mắt Cô ta mới có 65% cổ phần Đáng chết Con đàn bà này Dám cướp đi tất cả của ta Thật là đáng ghét Phong Gia Vinh cực kỳ tức giận Trong lòng hoảng sợ Không tin được sự thay đổi lớn này Không khống chế được Sự tức giận trong lòng Lại bắt đầu đập phá đồ đạc Vừa đập vừa mắng. Tạ Thiên Ngân, cô đừng tưởng rằng có thể cướp tất cả mọi thứ của tôi. Cô đừng có mơ. Tạ Thiên Ngân và Liên minh Hát Phong, sốt cuộc có quan hệ gì? Tại sao Liên minh Hát Phong không chút do dự, đem toàn bộ 55% cổ phần cho cô ta? Tại sao chứ? Chẳng lẽ người phụ nữ này đến gần con ông là có mục đích trước rồi sao? Đường Phi mặc kệ ông ta, để mặc ông ta đập phá, chỉ nói suy nghĩ của mình. Phong tiên sinh, tôi cảm thấy chuyện này nhất định có liên quan đến thiếu gia. Chắc là cậu ấy đã đem 55%, cổ phần của mình chuyển cho tạ thiên ngân rồi. Tiểu tử thối, nó muốn ép ta vào đường cùng mà. Chẳng lẽ đây chính là hậu quả mà Phong Khải Trạch đã nói xong? Rốt cuộc thì nó và Liên minh Hắc Phong có quan hệ gì? Phong Gia Vinh càng nghĩ càng hoảng hốt Vốn tưởng rằng tất cả đều ở trong lòng bàn tay ông ta Nhưng bây giờ mới phát hiện Thì ra tất cả là đều không chịu sự khống chế của ông Trong lòng càng nghĩ càng gấp gáp Nhanh chóng lấy điện thoại di động ra Gọi cho Phong Khải Trạch Muốn hỏi cho rõ ràng Nhưng không thể liên lạc được với anh, trực tiếp ngắt máy, giận đến phát điên, hận không thể đập luôn cái điện thoại này. Đáng chết, lại dám cấp điện thoại của ta sao? Phong tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Đường Phi làm bộ tốt bụng hỏi, căn bản cũng không để ý đến chuyện này. Dù sao, chuyện Phong Gia Vinh chết hay sống cũng không liên quan tới ông ta. Ông ta đã nhìn đủ rồi Nếu nó không nhận điện thoại Vậy thì tôi sẽ tới nhà nó Lập tức chuẩn bị xe Tôi muốn hỏi tên nhóc này một chút Có phải muốn ép ta vào đường cùng mới chịu không? Phong tiên sinh Thiếu gia nếu không nhận điện thoại Chắc cậu ấy cũng sẽ không gặp ông Đi cũng chưa chắc gặp được Ông bớt nói nhảm cho tôi Bảo ông chuẩn bị xe thì ông cứ chuẩn bị. Ngược lại, tôi cũng muốn xem bản lĩnh của tên tiểu tử thối này ra sao. Vâng. Đường Phi hết cách, đành nghe theo mệnh lệnh, tùy theo Phong Gia Vinh, dù sao cũng không liên quan tới ông ta. Nếu như thật sự Phong Gia Vinh bị cắt chức, vậy ông ta cũng nên đi, chuyển sang nơi khác, nhất là phải lấy được khoản tiền kia của tạ Thiên Ngân. Nếu không... Thì ông ta chưa phát tài đã bại sản rồi Phong Gia Vinh tức giận đi ra cửa chính Vội vã muốn đi tìm Phong Khải Trạch hỏi tội Còn lại cái gì đều không biết Cũng không biết rằng Đường Phi đang âm thầm phản bội ông ta Chuyện Tạ Thiên Ngưng đột nhiên trở thành cổ đông lớn nhất của Phong Thị Tin tức này truyền đi xôn xao Bất luận kẻ nào nghe đều vô cùng khiếp sợ Quả thật, không thể tin được, thì ra cô bé lọ lem cũng có thể trở thành chủ tịch. Hồng Thi Na cũng biết chuyện này. Sau khi xem xong, tức giận đem tờ báo xé nát, rồi mắng ta. Đáng ghét, mình muốn đè cô ta xuống dưới. Thế mà, cô ta lại bò lên đứng đầu. Đáng ghét, đáng ghét mà. Hồng Thừa Chí đi tới, nhặt tờ báo lên, nhìn một chút cũng không quá khiếp sợ, bởi vì lúc trước hắn ta đã xem tin tức này rồi, cười lạnh châm chọc, không ngờ ban đầu chỉ là một con chim sẻ nhỏ, hôm nay lắt mình liền biến thành phượng hoàng lửa, chuyện chim sẻ biến thành phượng hoàng lại xuất hiện rồi, thật là khiến người ta bội phục. Nhớ lại mọi chuyện đã qua, hắn thật khó mà tin được lại có nhiều thay đổi lớn như vậy. Anh, nếu anh đến đây để khen ngợi Tạ Thiên Ngân, vậy thì đi đi, em không muốn nghe đâu. gương mặt Hồng Thi Na tràn đầy tức giận, ngay cả thở cũng không bình thường. Trước kia, cô ta luôn hơn Tạ Thiên Ngân. Hiện tại, cô ta đã khó đối phó hơn xưa. Đứa em ngốc này, anh làm sao có thể đến đây để khen ngợi cô ta? Anh chỉ là tới cho em biết rằng, bây giờ... Ngàn vạn lần đừng động đến tạ thiên ngưng. Nếu không, chúng ta sẽ phải trả cái giá rất lớn. Tại sao chứ? Ban đầu, ba chỉ bảo chúng ta tạm thời đừng làm chuyện gì. Thế nhưng, em đã chờ quá lâu rồi. Chẳng lẽ muốn chờ 10 năm, 20 năm hay sao? Không, em sẽ không đâu. Tạ thiên ngưng đã làm em sống khổ sở. Em sẽ không để cuộc sống cô ta dễ chịu đâu. Thi na, đừng vội, nếu như lúc này em đi trêu chọc Tạ Thiên Ngưng, thế thì lần sau, báo chí sẽ đăng Tạ Thiên Ngưng trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Hồng Thị. Chẳng lẽ, Phong Gia Vinh cảnh cáo em không nhớ gì rồi sao? Anh, ý của anh là... Hồng Thi na bừng tỉnh hiểu ra, mới vừa rồi còn giận, muốn trả thù Tạ Thiên Ngưng. Bây giờ suy nghĩ lại... Vẫn không cần gấp như vậy. Ngộ nhỡ Tạ Thiên Ngưng thật sự trở thành cổ đông lớn nhất tập đoàn Hồng Thị. Thì sau này, chẳng phải mình phải ăn nói khép nép với cô ta sao? Phong Gia Vinh dùng thủ đoạn cực đoan để đối phó với Tạ Thiên Ngưng và Phong Khải Trạch. Thậm chí không để cho bệnh viện phục vụ bọn họ. Việc này đã chọc tới Phong Khải Trạch cho nên chuyện mới có thể phát triển tới tình trạng hôm nay. Cha nói cho anh biết, Phong Khải Trạch không phải là người đơn giản như vậy. Nếu quả như bước anh ta đến đường cùng, nhất định phải biết rõ phía sau anh ta là ai, thật lớn bao nhiêu, cho nên trước khi biết rõ, em không thể làm gì hết. Thina, em và anh đều hận Phong Khải Trạch, nhưng hãy vì đại cục mà suy nghĩ. Ngàn vạn lần không thể nóng lòng, biết không? Anh biết rõ em gần đây đã chuẩn bị, lập tức dừng lại đi. Hồng Thi Na suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, vì vậy đồng ý. Được, em nghe anh. Muốn đối phó với phong khải trạch, đúng là không được gấp gáp. Nếu không, người trả giá đắt sẽ là mình, nên cô ta tiếp tục nhịn. Hết chương 244, truyện được phát trên website truyện.123.vn.com. Chương 245, tôi không cần coi chừng. Phong Gia Vinh đùng đùng tức giận đi tìm Phong Khải Trạch, nhưng vẫn đứng ngoài cổng nhấn chuông, vì tất cả các vệ sĩ đều xin thôi việc, mà Thím Chu lại quá bận rộn, cho nên không để ý tới ông ta, mặc cho ông ta liên tục nhấn chuông cửa. Chờ cho đến khi không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp rống lên. Tiểu tử thối, mau mở cửa cho tao. Đường Phi đứng ở bên cạnh, cũng chịu chung cảnh ngộ. Nhưng vẫn cố gắng ghi nhớ cách bố trí căn nhà này. Nơi nào có thể lẫn trốn, nơi nào có thể chạy thoát. Cố gắng ghi nhớ rõ ràng. Hắn linh cảm rằng, sau này mình sẽ phải chạy thoát khỏi ngôi nhà này. Phong Gia Vinh chỉ biết tức giận nhấn chuông cửa. Cũng không phát hiện được những hành động bất thường của đường phi. Nhấn chuông mãi mà chẳng có ai ra. Tức giận dùng chân đạp cửa. Mở cửa, có nghe không? Mở cửa ra cho tao. Sau hơn 10 phút, thiếm chù mới vội vàng chạy ra. Thấy người ở ngoài cửa là Phong Gia Vinh. Không dám mở cửa, xoay người vào trong hỏi Phong Khải Trạch. Phong Gia Vinh thấy Thiểm Chu ra, nhưng không mở cửa cho ông ta, ngược lại quay người vào trong, cực kỳ tức giận mà mắng to. "Bà kia, mở cửa cho tôi nhanh lên, nghe chưa? Mở cửa cho tôi ngay." Thiểm Chu hoảng hốt, sợ run cả người, vội vàng chạy vào trong nhà, vừa vội vàng vừa la, nói với Phong Khải Trạch: "Tiên sinh, ba, ba của cậu tới rồi." ông Khải Trạch lúc này đang cùng Tạ thiên ngưng xem sổ tay hướng dẫn cho sản phụ. Hai người đang ngọt ngào ở một chỗ, trò chuyện rất hăng say, vừa nói chuyện vừa sờ bụng cô. Ai ngờ nghe được tiếng của thiếm chu, toàn bộ không khí vừa nãy liền biến mất. Tốc độ của ông ta đúng là nhanh thật, mới vừa có thông tin đã lập tức chạy đến đây ngay, đúng là nhanh hơn với anh dự tính. Phong Khải Trạch kinh thường dễu cợt, tựa như đã sớm biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tạ Thiên Ngưng nhăn mày khó hiểu, lo sợ lần này Phong Gia Vinh sẽ đến đây làm loạn, nặng nề hỏi. Con khỉ nhỏ, anh đã biết ba anh sẽ đến đây sao? Đúng vậy, dĩ nhiên ông ta sẽ đến tìm chúng ta. Anh đang chờ ông ta đó. Em đừng khẩn trương, ở đây là nhà của chúng ta, ông ta sẽ không dám làm gì đâu. Hơn nữa, lợi thế đang nằm trong tay chúng ta. Chúng ta sợ cái gì chứ? Anh cố làm lớn chuyện này, mục đích là để Phong Gia Vinh đến tìm anh. Cho nên lần này, tất nhiên là phải gặp ông ta rồi. Mặc dù nói thế nào đi nữa, dù sao ông ta cũng là ba anh. Quan hệ giữa hai người không thể nào thay đổi được. Thật ra em thấy, ba anh chỉ quá coi trọng tiền bạc và quyền lực mà thôi. Chỉ cần ông ấy không động đến chúng ta, chúng ta cũng không cần làm khó ông ấy đâu. Ông ấy có cuộc sống của ông ấy, chúng ta có cuộc sống của chúng ta, như vậy không phải tốt hơn sao? Mặc dù Phong Gia Vinh hơi vô lý, nhưng cô hy vọng tình cảm cha con bọn họ đừng quá gây gắt như vậy. Dù sao họ cũng là cha con, đều là người thân trong gia đình, cãi nhau như vậy cũng không tốt. Hơn nữa, Bọn họ như vậy đều vì cô, cho nên cô không thể trốn tránh trách nhiệm. Vậy để xem ông ta có chịu không đã. Thiểm chu, bác cứ mở cửa cho ông ta vào. Phong Khải Trạch đặt cuốn sách lên trên bàn, thoải mái ngồi trên ghế sofa mà không hề căng thẳng. Trên mặt hiện ra nụ cười tà mị, cứ như mình đã khống chế mọi thứ. Đợi lát nữa, Phong Gia Vinh sẽ ngoan ngoãn đồng ý mọi yêu cầu của anh Vâng, Thím Chu nghe lệnh Không căng thẳng như lúc nãy nữa Mà chạy ra mở cửa Con khỉ nhỏ, Thím Chu chắc rất bận Vậy để em đi pha trà cho Tạ Thiên Ngưng cũng cần tôn trọng ông ta Nên muốn đi pha trà mời Phong Gia Vinh Em không cần pha trà đâu Cứ ngồi đây, không cho phép em đi đâu cả Nên nhớ em đang là sản phụ đó Phong Khải Trạch không để cô đi Kéo cô ngồi xuống Nhưng cô vẫn không nghe lời anh Mà kiên trì đi pha trà Em mới mang thai hôm một tháng Bụng chưa lớn lắm Anh đừng có cái gì cũng không cho em làm Mặc kệ anh Có khách tới nhà Chúng ta nên đón tiếp cho chu đáo Huống chi Ông ấy là ba anh Mặc dù ông ấy không thừa nhận em là con dâu, nhưng em vẫn coi ông ấy là ba em. Chuyện sau này cứ từ từ tính đi. Được rồi, có khách, em đi pha trà đây. Thôi, em đừng phí công vô ích, thế nào chút nữa cũng cãi nhau, nói không chừng sẽ đập phá đồ đạc nữa. Cần gì phải tốn công pha trà chứ. Nếu ông ta đổ ly trà mà em pha, vậy chẳng phải công cốc sao? Mặc kệ chút nữa xảy ra chuyện gì, em vẫn đi pha trà đây. Cô dịu dàng cười cười, sau đó đi pha trà. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Lần trước lúc ở Phong Gia, Phong Gia Vinh nói cô không biết lễ phép. Lần này cô phải biểu hiện cho tốt mới được, còn những thứ khác đều không quan trọng. Phong Khải Trạch không ép buộc cô được. Đành để cô làm, dù sao cũng là ở nhà mình. Phong Gia Vinh chắc sẽ không làm hại gì đến cô. Đại Khái có thể yên tâm. Tạ Thiên Ngưng vừa đi pha trà, Thiểm Chu liền dẫn Phong Gia Vinh vào. Phong Gia Vinh vừa vào cửa, tức giận đi đến trước mặt Phong Khải Trạch, chất vấn. Phong Khải Trạch, mày không có ai ra gì cả, mày có biết mày đã làm gì không? Tất nhiên, Tôi biết mình đang làm gì Chẳng qua Chuyện tôi làm có liên quan gì tới ông Ông đã đoạn tuyệt quan hệ với tôi Chúng ta bây giờ chẳng liên quan gì tới nhau cả Hiện tại Ông không có quyền can thiệp vào chuyện của tôi Phong Khải Trạch ngồi bất động khinh miệt nhìn ông ta Cười cười khinh thường môi mỏng châu lên Xuất hiện vòng cung tà mị Mày muốn uy hiếp tao Mày nói chúng ta không có quan hệ gì sao Ông không muốn người khác uy hiếp ông. Vậy trước đây, ông uy hiếp người khác thì sao? Người khác sống chết ra sao, tao mặc kệ. Tao chỉ quan tâm tới chuyện của tao thôi. Vậy thì tốt rồi. Tôi cũng trả lời ông rồi đó. Ông chết hay sống, tôi cũng mặc kệ. Tôi chỉ quan tâm đến chuyện của gia đình tôi thôi. Tôi muốn cuộc sống của vợ con tôi hạnh phúc. Vậy mà ông dám uy hiếp bọn họ. Tôi đương nhiên lo cho vợ con tôi trước nhất gay phần ong, tôi không quan tâm." Phong Khải Trạch. Phong Gia Vinh bị chọc tức, xông lên, hai tay nắm lấy áo Phong Khải Trạch, muốn đánh anh. Phong Khải Trạch ngồi vững vàng bất động, một tay nắm thành ghế, một tay dùng sức đẩy Phong Gia Vinh ra, lạnh lẽo cảnh cáo nói: "Ở đây không phải là Phong gia, mà là nhà của tôi, tốt nhất ông chớ làm loạn, nếu không Người bị thiệt chính là ông. Cầm miệng ngay, bây giờ tao ra lệnh cho mày, lập tức chuyển số cổ phần của Tạ Thiên Ngân về, có nghe không? Ngay lập tức. Phong Gia Vinh không buông tay, dùng hết sức lực níu cổ áo anh, nghiêm nghị ra lệnh. Ông nghĩ có thể ra lệnh cho tôi nữa sao? Tao mặc kệ, tao chỉ biết mày mau lấy lại 65% cổ phần nhanh. Phong Khải Trạch cười khinh bỉ, dùng lực kéo Phong Gia Vinh ra, sau đó sửa sang lại quần áo, lạnh lùng nói. Ông đừng mơ rằng có thể ra lệnh cho tôi, nếu ông còn muốn giữ cái chức chủ tịch của mình, thì ngồi xuống đi, im lặng nghe điều kiện của tôi. Nếu như đồng ý, vị trí đó sẽ không thay đổi, còn nếu như không đồng ý, vậy thì ông cứ tạm biệt cái vị trí đó của ông đi. Mày không có tư cách để nói điều kiện với tao. Phong Gia Vinh ngồi xuống, tay hơi đau, nhưng vẫn không để ý, căm tức nhìn người trước mắt. Ông ta thật hối hận khi ngày xưa đem thằng nhóc này về nuôi, nếu như không đem nó về, bây giờ ông và Phong Khải Trạch cũng không đối nghịch nhau. Sai một ly, đi một dặm. Ông sai rồi, bây giờ không phải ông ra điều kiện với tôi. Phong Gia Vinh, ông đừng quên. Thiên Ngân là cổ đông lớn nhất của phong thị. Hiện tại, mọi chuyện do chúng tôi định đoạt. Ông chỉ việc nghe theo. Chẳng lẽ, ông chưa hiểu tình huống bây giờ sao? Mày! Ngoan ngoãn ngồi xuống đi. Nghe tôi nói rõ điều kiện. Tôi cũng không muốn cãi nhau với ông. Dù gì, ông cũng là một nhân vật lớn. Nói chuyện làm việc phải biết kiềm chế. Đừng có chuyện gì cũng cãi nhau. Nếu để người ngoài biết được, Chẳng phải ông sẽ mất mặt sao? Mày, mày được lắm. Phong Gia Vinh không thể phản bác, đành ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện, hai mắt sắc bén, trừng mắt nhìn anh, tràn đầy oán hận. Phong Khải Trạch không bận tâm bộ dạng oán hận của ông ta, dáng vẻ hơi thả lỏng, mang theo một chút tà ác. Lúc này, Tạ thiên ngưng bưng trà đi tới, đưa đến trước mặt Phong Gia Vinh. Trong lòng căng thẳng, cung kính nói Cha, mời dùng trà Phong Gia Vinh nghe một tiếng cha, nhìn ly trà nóng trước mắt Cả người hơi rung, giật mình nhìn cô Trong lòng chợt thoáng qua một tia ấm áp chưa bao giờ có Nhưng rất nhanh, bị ông ta chặn lại, lạnh lùng cử tuyệt Tôi không uống Ông ta không phải người quan tâm đến tình thân Cho nên không thể vì một cái xưng hô, một ly trà mà cảm động, ông ta không phải thuộc loại người đó. Con biết người chưa chấp nhận con là con dâu, chẳng qua là con cũng gọi người là cha rồi, nên mời người uống đi. Cô đừng cho là chỉ cần nói vài lời là tôi có thể chấp nhận, đừng có mơ. Con chỉ làm chuyện mà con phải làm, cũng không suy nghĩ nhiều về những thứ khác. Con đặt trà ở trên bàn, nếu như người khác nước thì hãy uống. Tạ Thiên Ngưng cung kính đem ly trà đặt trước mặt Phong Gia Vinh, sau đó ngồi bên cạnh Phong Khải Trạch. Phong Gia Vinh liếc ly trà trước mặt. Không biết tại sao, đột nhiên rất muốn uống một hớp Nhưng lý trí lại đè lại, để ông giữ vững bộ dạng trước đó. Nhưng vô ý, nhìn thấy cuốn sách trước mặt, tầm mắt không tự chủ. Rơi xuống bụng của tạ thiên ngưng Cảm thấy có chút phức tạp Đối với đứa bé trong bụng của cô Đứa bé này là cháu nội ông Tự nhiên ông lại cảm thấy có chút thân thiết Nhưng ông không cần phong khải trạch thứ hai xuất hiện Đúng, không cho phép phong khải trạch thứ hai xuất hiện Ông tới đây có chuyện quan trọng phải làm Về những thứ khác Tất cả đều không quan trọng Ông tuyệt đối sẽ không bị một ly trà Cùng vài ba lời nói của Tạ Thiên Ngân thuyết phục. Đường Phi theo chân Phong Gia Vinh. Tuy nhiên từ đầu đến cuối cũng không nói câu nào. Mặc dù cúi đầu không dám nhìn trộm, nhưng khóe mắt hắn lại nhìn chăm chăm Tạ Thiên Ngân, muốn tìm nhược điểm của cô để có thể xuống tay. Nhược điểm của Tạ Thiên Ngân chính là Phong Khải Trạch. Mặc dù Phong Khải Trạch không phải là người dễ đối phó, Nhưng cũng không phải là người không thể đối phó Có lẽ, hắn nên bắt đầu từ phong khải trạch. Hết chương 245 Chuyện được phát trên web Chương 246 Chanh giành người yêu tinh cũng không còn phẫn nộ như ban nãy Ngồi xuống, cố gắng hít thở thật sâu, đè nén tức giận trong lòng. Cố gắng để tâm tình ổn định nói Được lắm! Vừa rồi mày muốn ra điều kiện phải không? Nói đi, điều kiện là gì chứ? Phong Khải Trạch cảm thấy khá hài lòng về thái độ của ông ta. Cuối cùng thì cũng có thể an tâm thư thái nói chuyện. Điều kiện của tôi rất đơn giản, không được can thiệp vào cuộc sống của tôi, không được nhắm vào cô ấy, không được trút giận lên đầu đứa bé. Rất đơn giản phải không? Nói đi nói lại, Mày vẫn muốn tao chấp nhận tạ thiên ngân làm con dâu, có đúng không? Sai rồi. Chuyện ông có chấp nhận cô ấy hay không? Không quan trọng. Quan trọng là ông không được phá hoại cuộc sống của tôi. Chỉ cần ông không can thiệp cuộc sống của tôi, ông thế nào cũng được, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của ông, cũng không đe dọa những gì ông đang có. Chỉ cần ông làm theo yêu cầu của tôi, Tôi tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho ông Phong Gia Vinh vẫn không nhượng bộ Tầm mắt lần nữa rơi vào bụng Tạ Thiên Ngân Chú ý tới đứa bé kia Ông ta muốn đào tạo một người nối nghiệp ông ta Một người biết nghe lời Phong Khải Trạch biết ông ta đang nghĩ cái gì Một tay kéo Tạ Thiên Ngân vào trong ngực Một tay đặt lên trên bụng cô Vút ve sinh mệnh bé nhỏ trong bụng Nghiêm túc nói Ông đừng mơ tưởng đến nó Tôi tuyệt đối không để ông nuôi dưỡng nó Biến nó thành con rối trong tay ông đâu Nói là con rối, thật khó nghe Tao chỉ muốn đào tạo nó Thành người nói nghiệp xuất sắc thôi Trong lòng ông đang nghĩ gì Chẳng lẽ tôi không biết sao Cái gọi là người nói nghiệp so với con rối cũng chẳng khác gì. Phong Khải Trạch, tao đã nhượng bộ mày lắm rồi, mày đừng nên ép buộc tao. Phong Gia Vinh lại bắt đầu nóng nảy, bởi vì chuyện không phát sinh theo đúng ý ông, cho nên tức giận. Tất nhiên, đã quên ai đang nắm đằng chuôi. Cái này mà gọi là nhượng bộ sao? Nếu như ông coi đây là nhượng bộ lớn nhất của ông, giữa chúng ta không cần nói nhiều nữa. Mời ông trở về. Cuộc họp hội đồng quản trị sẽ được tổ chức đúng thời gian. Chuyện thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị mới chắc sẽ sớm được tiến hành thôi. Anh liền cảnh cáo. Đó mà gọi là nhượng bộ lớn nhất à? Thật ra thì nó cũng chẳng thay đổi gì cả. Lại còn si tâm vọng tưởng anh sẽ thỏa hiệp sao? Đừng có hòng. Mày vì một con đàn bà mà đối xử với tao như thế. Đừng quên, nếu như không nhờ tao, mày cũng sẽ không có ngày hôm nay. Tao chăm sóc cho mày, mày được đi học ở trường tốt nhất, vậy mà mày báo đáp tao như vậy sao? Nếu như không có ông, tôi và mẹ nhất định sẽ sống rất tốt. Cho dù không được mặc đẹp, ăn ngon, không thể học trường tốt, Nhưng lại được như bao đứa trẻ khác Có một gia đình hạnh phúc ấm áp Nếu không phải do ông Mẹ tôi cũng sẽ không phải cứ ngày ngày lẩn trốn vất vả Rồi bị bệnh mà qua đời Phong Gia Vinh Ông không hề có ơn gì với tôi Mà chỉ có thù Tôi hận ông Vốn dĩ tôi còn nghĩ chút tình cha con Không muốn đối xử với ông như vậy Mặc kệ ông yêu tiền bạc và quyền thế bao nhiêu đi nữa, nhưng vì ông không ngừng muốn khống chế tôi, không ngừng tổn hại đến vợ con tôi. Ông không chịu để yên cho tôi, thì tôi cũng không cần phải khách sáo với ông nữa. Phong Khải Trạch càng nói càng tức, trong mắt nồng đậm hận ý, giống như muốn xé xác người ra. Tạ Thiên Ngưng biết anh đã trải qua những khổ sở gì, Liền nắm chặt tay anh, âm thầm ủng hộ khích lệ anh, chia sẻ nỗi khổ sở của anh. Những nỗi đau lúc nhỏ rất khó quên, chỉ sợ cả đời này anh không thể nào quên. Cô chỉ có thể ở bên cạnh anh để an ủi thôi. Tay cô truyền hơi ấm vào tay anh. Cơn tức giận của anh liền giảm xuống, không còn thống khổ nữa. Anh cười cười, nhìn cô. Ý rằng anh không có việc gì. Trên thế giới này, chỉ có cô hiểu anh. Phong Gia Vinh không ngờ Phong Khải Trạch hận ông ta như thế. Vẫn tưởng rằng anh sẽ biết ơn ông. Nhưng không ngờ một chút ơn cũng không có, mà chỉ có hận thù. Trong lòng cực kỳ hối hận, thở dài nói. Năm đó, đúng ra tao không nên đi tìm mày. Càng không nên đón mày về nuôi dưỡng. Những chuyện ông không nên làm rất nhiều, đếm không xuể đâu. Hôm nay, không phải chúng ta bàn lại chuyện xưa, trở về vấn đề chính đi. Nếu như ông không đồng ý điều kiện của tôi, vậy mời ông lập tức rời đi ngay. Mày thật sự muốn chống đối tao sao? Đây không phải là chống đối, mà là đàm phán. Nếu như đàm phán không thành, thì chuyện ai nấy làm? Kết quả thế nào? Hãy chờ xem. Phong Khải Trạch, mày đúng là điên rồi, chỉ vì một đứa con gái mà hủy diệt chính mình. Mày điên rồi. Phong Gia Vinh tức giận đứng lên, chỉ vào Phong Khải Trạch mà mắng to. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Phong Khải Trạch vẫn ngồi bất động, cười lạnh phản bác. Người điên là ông. Chỉ vì tiền bạc quyền thế mà trở nên điên loạn rồi Người có sự nghiệp thành công mới đúng là đàn ông Mày chỉ là một thằng nhu nhược Bị một con đàn bà đánh bại Quả là hèn nhát Tôi hèn nhát Vậy ông là cái gì? Để đạt được mục đích Tới cả người thân cũng không cần Đó mà là đàn ông chân chính hay sao? Nếu là người thân thì phải giúp đỡ tao chứ đằng này lại làm vướng chân tao Cả đời tao phấn đấu chỉ vì mày Vậy mà mày chỉ vì một người đàn bà Mà vứt bỏ tất cả Mày đúng là ngu ngốc rồi Ông Phong Gia Vinh càng mắng càng hăng Phong Khải Trạch cũng giận dữ Đứng lên, đang muốn cãi lại ông Ai ngờ đột nhiên nghe tiếng nôn ẹ nhắc lời anh Tạ Thiên Ngân vẫn luôn không nói gì đột nhiên cảm thấy dạ dày không thoải mái, buồn nôn, vì vậy che miệng nôn ọe. khi nôn ọe mấy tiếng, cảm thấy không ổn, lập tức chạy vào nhà vệ sinh. thiên ngân, phong khải trạch rất lo lắng, để mặt phong gia vinh ở một bên, đuổi theo cô, lo chăm sóc cho vợ mình. mày, chúng mày. Phong Gia Vinh nhìn hai người lần lượt chạy đi, trong lòng rối loạn, không biết phải làm gì. Vô thức cầm ly trà lên, uống một hớp. Sau khi uống xong, mới ý thức được mình đang làm cái gì. Ông ta có thể uống trà tả thiên ngưng pha sao? Nhất định là do tức quá, nên mới hành động như vậy. Phong Gia Vinh không ngừng trấn an mình, không chịu thừa nhận tả thiên ngưng. Nhưng ánh mắt lại vô ý nhìn về phía toilet Ông ta rất muốn biết có chuyện gì xảy ra Nhưng lại không nhìn thấy được Chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng nôn mửa Hình như ói rất nhiều Ông ta không để cho bệnh viện khám thai cho tạ Thiên Ngân Vì vậy bọn chúng tới bây giờ vẫn chưa biết được tình trạng của thai nhi Ông làm vậy có sai không? Không sai, mặc kệ đứa bé là gì, khi nó lớn lên, nhất định sẽ giống bố chúng, giống lại ông. Ông không cho phép có người thứ hai xuất hiện đối nghịch ông. Tạ thi ngưng nôn rất nhiều, cơ hồ mệt lã đi, hôm nay ăn cái gì cũng đều phun ra hết, dạ dày đã không còn chứa gì nữa. Cuối cùng đuối sức mà ngồi dưới đất, phong khải trạch đau lòng không dứt. Dùng giấy lau miệng cho cô Thấy cô ngồi dưới đất Lo sẽ bị cảm lạnh Liền bế cô lên Ôm cô trở về đại sảnh Đặt cô trên ghế sofa Sau đó dặn dò Thím chu Lập tức đi chuẩn bị một ly nước chanh Phong gia Vinh vẫn ngồi Ở trên ghế salon Nhìn chuyện trước mặt Không nói gì Tính đợi sau khi bọn họ hết bận lại nói tiếp. Mới vừa rồi còn rất tức giận. Kết quả lại vì chuyện người phụ nữ này ói. Cơn giận của ông ta liền biến mất. Được, tôi làm ngay. Thiếm chu đang làm vệ sinh, nghe lời dặn dò lập tức đi làm liền. Trải qua trận nôn ẹ này, tạ thiên ngưng rất mệt mỏi. Một chút tinh thần cũng không có. Ngồi trên ghế salon Dạ dày vẫn khó chịu Lúc này cô đã không còn để ý đến những chuyện khác rồi Đồ ăn hôm nay đã ói hết ra rồi Chút nữa phải lập tức bổ sung lại mới được Có biết không? Phong Khải Trạch lấy tay chỉnh lại những sợi tóc rối loạn của cô Tỉ mỉ chăm sóc Không ngờ khi ngán lại rất khó chịu Anh đừng lo Đây là hiện tượng bình thường mà Em sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt thôi Cô cố nặn ra một nụ cười Hy vọng anh không quá lo lắng Bây giờ thằng nhóc này hại em khó chịu Đợi sau khi nó ra đời Anh nhất định sẽ đánh nó vài cái Anh sờ bụng cô Hướng về phía bụng mà mắng Sao anh có thể làm vậy? Không thể đổ thừa tại nó đâu Nó căn bản không biết gì hết mà. Là nó làm hại em khó chịu, không tính sổ lên người nó, vậy thì đổi cho ai đây? Theo như anh nói, chuyện em có con, chẳng phải là do anh làm hại sao? Là do anh, cho nên chuyện này phải tính sổ với anh mới đúng. Nếu muốn đánh, thì anh tự đánh mình trước đi. Tên tiểu tử này vẫn còn ở trong bụng mà đã dành em với anh rồi. Vậy sau này khi nó ra đời Sẽ còn lớn lối tới mức nào chứ Anh mới quá đáng Làm cha mà dành với con cũng được sao Mặc kệ Tám lại sau khi con ra đời Em không thể chỉ lo cho con đâu Còn phải chăm sóc cho anh nữa Phong khải trạch giống như một đứa bé làm nũng Căn bản không để ý có ai bên cạnh Chỉ làm những việc mình nghĩ thôi Thật là hết cách với anh rồi. Tạ Thi Ngân bớt đắc dĩ lắc đầu, dạ dày lại bắt đầu khó chịu, vì vậy liền ọe một tiếng. Đúng lúc này, thiếm Chu đem nước chanh tới. Bà chủ, nước chanh đã làm xong, sau khi uống sẽ không buồn nôn nữa đâu. Cảm ơn. Trước kia lúc tôi mang thai cũng giống như cô, nôn ọe rất nhiều, qua ba tháng đầu sẽ tốt hơn thôi cái gì đến ba tháng sao thế thì cô ấy phải ói hai tháng nữa ư ói nhiều như vậy thì chết mất thôi phong khải trạch ngay thím chu nói kêu to ông chủ các cô gái mang thai đều phải trải qua việc này ngài yên tâm tôi là người từng trải tôi sẽ chăm sóc bà chủ thật tốt thím chu làm phiền thím rồi Tạ Thiên Ngân uống nước chanh xong, cảm thấy dễ chịu rất nhiều, chân thành nói cảm ơn Thiểm chú. Không có gì, chuyện này là tôi nên làm mà, tôi đi chuẩn bị cơm trưa đây, bà chủ nôn nhiều như vậy, chắc hẳn cũng đói bụng rồi. Thiểm chú có lẽ đã không còn sợ Phong Gia Vinh nữa, xem ông ta không hề tồn tại, mà tiếp tục đi làm việc của mình. Cuộc đối thoại giữa ông chủ và Phong Gia Vinh, bà đã nghe được một ít. Trong lòng hiểu rõ, bây giờ ưu thế đang nghiêng về phía anh, cho nên căn bản không cần phải sợ Phong Gia Vinh nữa. Hết chương 246, chuyện được phát trên website 47. Phải thỏa hiệp. Phong Gia Vinh nhìn cảnh ấm áp trước mắt, trong lòng xuất hiện một cảm giác hâm mộ chưa từng có. Trong lòng có chút kích động, nghĩ muốn hòa nhập vào bọn họ, nhưng lại không muốn thỏa hiệp. Vì vậy, điều chỉnh tâm tình, không để mình lại nghĩ lung tung, liền trở về vấn đề chính mà nghiêm túc nói. Được rồi, chúng ta nên nói về vấn đề chính thôi. Phong Khải Trạch không lập tức đáp lại, mà dịu dàng giúp Tạ Thiên Ngân sửa sang lại tóc tai, cảm thấy hài lòng mới rút tay về khinh thường cười lạnh Những chuyện nên nói Chúng ta cũng đã nói xong Đã không còn gì nữa rồi Nếu như ông không đồng ý điều kiện của tôi Vậy thì mời đi ngay Phong Gia Vinh Ông phải biết rõ tình trạng bây giờ Lợi thế thuộc về tôi Quyền khống chế nằm trong tay tôi Ông không có quyền nói điều kiện với tôi đâu Mày Nếu như ông còn sức mắng chửi người khác Vậy thì về nhà ông mà phát tiết đi. Đừng ở chỗ này mà dương oai. Tránh làm cho vợ con tôi sợ hãi. Phong Khải Trạch Ông muốn giận thì cứ giận. Tôi không quan tâm. Nếu ông muốn chặn đường sống của tôi, vậy tôi cũng sẽ trói chặt ông lại. Để xem ai mới là người mạnh nhất. Mày! Phong Gia Vinh tức điên người. Nhưng vẫn phải kiềm chế, biết rõ nơi này không phải là nhà mình, không thể tùy tiện đập phá, mà cố gắng hít thở thật sâu, suy nghĩ một chút, tiếp tục tỏ ra nhượng bộ. Hay là như thế này, chúng ta cùng nhau thương lượng, tao sẽ không hạn chế cuộc sống của mày, không can thiệp vào cuộc sống của chúng mày, cũng không tranh giành con với tụi bay. Nhưng chúng mày phải nhượng lại một nửa cổ phần phong thị cho tao. Phong Khải Trạch sau khi nghe điều kiện này, liền cười nhạo ông ta. Phong Gia Vinh, ông nghĩ tôi ngu sao? Đưa cho ông một nửa cổ phần, vậy thì lập tức ông sẽ trở thành cổ đông lớn nhất phong thị à? Nếu ông trở mặt, tiếp tục chống đối chúng tôi, thì tôi biết lấy gì để đối phó với ông đây? Tao nói là sẽ làm. Tôi thấy ông giống một con hồ ly hơn là quân tử Nửa câu cam kết đều không thể tin được Bây giờ, ông chỉ có hai con đường Một là không được can dự vào cuộc sống của tôi An phận mà giữ chức chủ tịch Hai là ngay lập tức biến ra khỏi đây Chờ cuộc họp hội đồng quản trị ngày mai Sau đó về nhà mà dưỡng lão đi Nếu như tôi mà là ông Thì nhất định sẽ lựa chọn cách thứ nhất Bởi vì nó sẽ không gây tổn thất gì cho ông, không phải sao? Ý mày là muốn ta tự nguyện thỏa hiệp, thật sao? Không phải tự nguyện thỏa hiệp, mà là bắt buộc phải thỏa hiệp. Mặc kệ ông chọn cách nào, tôi cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Kết quả ra sao, tùy thuộc vào ông thôi. Phong khải trạch, mày làm vậy không thấy quá đáng sao? Phong Gia Vinh vẫn không thể chịu nổi ấm ức, mà đứng lên, tức giận rống to. Phong Khải Trạch vẫn ngồi bất động, ôm người đẹp trong lòng, thản nhiên trả lời ông ta. Quá đáng sao? Ông nói tôi quá đáng. Chẳng lẽ ông không thấy mình cũng quá đáng hay sao? Bây giờ không phải là xã hội phong kiến. Ông chẳng qua, cũng chỉ là một mặt nhỏ bé của thế giới này mà thôi. Đừng mơ tưởng rằng, ông có thể nắm tất cả trong tay. Tùy mày nói thế nào, mày phải nhượng cổ phần cho tao. Không thì đừng bảo tao rút lui. Rất xin lỗi, tôi đành lực bất tòng tâm. Xem ra chúng ta thật không có duyên. Vậy mai gặp lại ông tại cuộc họp. Thiểm chu, tiện khách. Mày, nghe hai chữ tiện khách. Phong Gia Vinh vừa tức vừa bất đắc dĩ phiền não ngồi xuống, muốn uống một ngụm trà. Nhưng nghĩ lại, trà này là do tạ thiên ngân pha, liền lập tức không đụng vào. Đường Phi âm thầm giễu cợt Phong Gia Vinh ngu ngốc. Hôm nay, tất cả lợi thế đều nằm trong tay Phong Khải Trạch. Ông ta căn bản không có tư cách để mà nói điều kiện. Lại mơ tưởng rằng đối phương sẽ nhượng bộ cho mình. Quả thật rất buồn cười. Nhưng những chuyện này không liên quan gì đến hắn. Sau này, chuyện của Phong Gia Vinh hắn cũng không cần để tâm nhiều bởi vì hắn có chuyện quan trọng hơn. Phong Khải Trạch tinh mắt nhìn thấy ánh mắt gian tà của Đường Phi. Cho dù không nói cũng biết hắn đang nghĩ gì trong lòng. Đường Phi chỉ là con chó của Phong Gia Vinh hơn nữa còn là một con chó biết nghe lời. Chắc hiện tại Đang nghĩ cách giúp Phong Gia Vinh Không sao Mặc kệ bọn họ dùng biện pháp gì Cũng không thể nào thay đổi được kết quả Phong Gia Vinh suy nghĩ nửa ngày Trong lòng đang đấu tranh dữ dội Do dự thật lâu Cuối cùng hết cách Đành tiếp tục nhượng bộ Chúng ta thương lượng lại lần nữa Chỉ cần mày nói người đằng sau liên minh Hắc Phong là ai Tao sẽ không can thiệp vào cuộc sống của các người. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Ông ta chỉ cần biết người đứng sau Liên minh Hắc Phong là ai, thì sẽ có cách khống chế một số cổ phần. Thật xin lỗi, chuyện này tôi không thể nói cho ông biết, cũng sẽ không nói cho ông biết đâu. Cái này gọi là đàm phán sao? Chủ tịch Phong Mời đi ngay, ngày mai chúng ta gặp lại sau. Tao đã nhượng bộ như thế này rồi, mày còn muốn như thế nào nữa chứ? Ông ta đã nhịn lắm rồi, cũng cảm thấy nhục nhã quá, giống như người ta đang giắt mũi mình vậy. Thật sự rất khó chịu. Yêu cầu của ông không có hiệu lực, ông không thể ra điều kiện ở đây, chỉ có tuyệt đối thỏa hiệp thôi. Mày đừng mơ tao sẽ thỏa hiệp. Con Dung xéo mãi cũng ăn. Nếu tiếp tục uy hiếp tao, thì chuyện gì tao cũng dám làm cả, kể cả giết người, phóng hỏa. Mặt Phong Gia Vinh đột nhiên tràn đầy sự ác độc dữ tợn, giống như đang bị ép vào đường cùng, chuẩn bị muốn phản kháng. Phong Khải Trạch cũng trở nên rất nghiêm túc, nhẹ nhàng buông cô ra. Đứng lên, uy nghiêm nói Ông muốn giết người phóng hỏa Vậy thì xem ông có khả năng giết người không đã Có dám phóng hỏa không? Dám đi tới đây Chắc ông cũng biết rất rõ rằng Tôi không phải là người dễ chọc Nếu như thật sự ông muốn ăn cơm tù Tôi không ngại đưa ông vào đó đâu Tao là ba mày Mày đối xử với tao như vậy sao? Tôi là con trai của ông Vậy ông đối xử với tôi ra sao? Không ngừng nghĩ cách khống chế tôi, muốn tôi làm con rối của ông. Phong Gia Vinh, tôi cho ông biết, ông không thể khống chế được tôi. Nếu ông muốn tình trạng mình thảm hại hơn bây giờ, tôi có thể giúp ông. Được rồi, chờ xem. Phong Gia Vinh giận tới điên loạn. Bây giờ chỉ muốn nắm giữ quyền khống chế trong tay, hoàn toàn quên mất mình đang tình cảnh nào. Tức giận đi tới cửa. Đường Phi lập tức đuổi theo, không do dự. Phong Khải Trạch khinh thường cười một tiếng, lớn tiếng nhắc nhở. Đi qua cánh cửa này, thì lập tức ngày mai, ông sẽ không còn là chủ tịch tập đoàn Phong Thị nữa. Ông muốn làm sao thì làm. Chỉ một câu nói khiến cho Phong Gia Vinh lập tức dừng bước, đứng bất động, đưa lưng về phía anh. Trong lòng tiếp tục đấu tranh. Nếu như bị mất chức, chẳng phải phong thị sẽ rơi vào tay nó sao? Vậy tâm huyết cả đời ông chẳng phải là uổng phí rồi ư? Nhưng nếu như thỏa hiệp, từ nay về sau, ông ta sẽ bị chúng uy hiếp, không thể nắm trong tay tuyệt đối mọi quyền lực. Sẽ có người đè ép ông ta. Ông nên làm gì đây? Phong Khải Trạch Biết ông ta đang do dự, không vội hối thúc ông ta trả lời, lại ngồi xuống ghế sofa, ôm vợ hiền, dịu dàng hỏi Em còn mệt không? Tạ Thiên Ngưng hơi lắc đầu, lạnh nhạt trả lời Em không mệt Nếu như mệt thì em cứ nói, đừng cố gắng, không tốt cho cơ thể đâu Em biết rồi Cô vẫn mỉm cười Đem tầm mắt nhìn Phong Gia Vinh Tiếp tục khuyên nhủ Cha, tụi con chỉ muốn có một cuộc sống yên bình Sẽ không can thiệp bất cứ chuyện gì của cha Tụi con chỉ có một yêu cầu nho nhỏ Chẳng lẽ cha không thể đáp ứng sao? Phong Gia Vinh không chịu nổi những lời này Xoay người lại, tức giận phản bác Yêu cầu như thế này mà bảo là nhỏ sao? Giống như leo lên đầu ta ngồi rồi, còn nói nhỏ nữa. Không cần nói chuyện với ông ta, trực tiếp tập hợp hội đồng quản trị là được rồi. Phong Khải Trạch gián tiếp trả lời Phong Gia Vinh. Đối với sự ngoan cố của ông ta, không thể ngồi im nổi. Đã lâm vào tình trạng này rồi, mà còn nghĩ muốn nhảy lên đầu người khác, quả thật là buồn cười mà. Con khỉ nhỏ. Tại Thiên Ngân biết cha con bọn họ sẽ tiếp tục cãi nhau Hơn nữa càng cãi càng to chuyện Nếu tiếp tục như vậy Sợ rằng cha con sẽ biến thành kẻ thù Chuyện này em đừng can dự vào An tâm chăm sóc đứa nhỏ trong bụng Để anh giải quyết là được rồi Được mà Cô biết mình sai khi đứng về phía phong gia vinh Nhưng ông ta quá cố chấp Dù nói gì cũng không thông Hết cách, đành im lặng. Phong Gia Vinh thấy Phong Khải Trạch liền cảm thấy khó thở. Hình như đã hiểu tình trạng bây giờ. Mới vừa rồi còn không để ý, nhưng bây giờ bắt đầu hơi luống cúng. Bây giờ không phải là ông ta đang cùng con trai của mình nói chuyện, mà là đang nói chuyện với cổ đông lớn nhất Phong Thị, là người đứng trên đầu ông ta. Nói cách khác, Ông không thể ra điều kiện gì với đối phương cả. Loại cảm giác này thật là chân thực. Ông có thể chối lại thực tế không? Chủ tịch Phong, nghĩ kỹ chưa? Chọn một con đường đi. Phong Khải Trạch cho Phong Gia Vinh mấy phút suy nghĩ, sau đó cười tà nói. Phong Gia Vinh xoay người trở lại, mắt lạnh nhìn anh chầm chầm, không biết nói thế nào, cuối cùng cũng trả lời. Được, ta đồng ý với mày, từ bây giờ sẽ không can thiệp vào cuộc sống của các người, Mày có thể hủy bỏ cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày mai không? Hủy bỏ cuộc họp không khó, dù sao hiện tại, cổ đông của Phong Thị chỉ có ông và Thiên Ngân. Cổ phần của ai nhiều, thì tiếng nói của người đó có trọng lực. Bây giờ, ông lập tức thu hồi lệnh cấm đối với các bệnh viện lớn đi. Tôi muốn mang Thiên Ngân đi khám thai. Nếu như tôi biết ông có âm mưu gì, thì mọi chuyện chấm dứt, trực tiếp gián dứt ông. À, tôi nói cho ông biết, 35% cổ phần của ông cũng không an toàn. Nếu dám đụng tới tôi, tôi sẽ biến đóng cổ phiếu đó thành giấy vụn. Tôi nói được là làm được, cho nên ngàn vạn lần đừng mạo hiểm, ông không thể chịu nổi hậu quả đâu. Được, tao sẽ không tham dự vào cuộc sống của mày nữa. Đường Phi, lập tức gọi cho viện trưởng các bệnh viện, hủy bỏ lệnh cấm đi. Vừa nghe đến việc cổ phiếu biến thành giấy vụn, Phong Gia Vinh càng vội vàng hơn, không cần bàn bạc gì thêm. Ông ta chỉ muốn bảo vệ những thứ mà mình đang có. Ông ta thấy đứa con trai này đáng sợ hơn những gì ông ta tưởng tượng nhiều. Vâng, Phong tiên sinh. Đường Phi lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho các bệnh viện. Nhưng không tập trung mà vẫn suy nghĩ Hắn đã cảm thấy phong khải trạch không đơn giản Nhưng không ngờ, anh không chỉ là không đơn giản Mà còn rất đáng sợ Đối với đối thủ mạnh mẽ này Hắn nhất định phải nghĩ ra một biện pháp hoàn hảo Mới có thể xuống tay Nếu không, sẽ chỉ còn lại hai bàn tay trắng Thậm chí, sẽ đi ăn cơm tù Hết chương 247 Chuyện được phát trên website truyện cho 248 Ông giả Đại Nhân Phong Gia Vinh nhìn đường phi gọi điện thoại cho từng viện trưởng của bệnh viện Chờ hắn ta gọi xong Hùng hăng trừng mắt nhìn chầm chầm Phong Khải Trạch Rất không cam lòng, bực bội nói Tao đã làm theo lời mày nói Hy vọng mày tuân thủ cam kết Phong Khải Trạch biểu môi cười lạnh khinh thường nói Cái này ông có thể yên tâm, nếu như không phải ông làm chuyện quá đáng, trò chơi hôm nay tuyệt đối sẽ không diễn ra. Chỉ cần ông an phận đi làm đống sự trưởng của ông, đừng mơ tưởng khống chế tôi nữa, không can thiệp vào cuộc sống của tôi. Tôi bảo đảm, ông có thể an an ổn ổn cả đời mà làm đống sự trưởng. Người đàn ông ngu nhất trên đời này chính là mày. Tiền đồ tốt đẹp có sẵn lại không cần. Lại muốn ở cùng với một người phụ nữ, không thể đem lại cho mày bất cứ thứ gì cả. Đúng là ngu sửn. Phong Gia Vinh bị ép buộc thỏa hiệp. Trước khi đi còn không ngừng tổn thương người khác một trận. Trên đời này, ông cảm thấy bất lực nhất chính là lúc này. Bị người ta ép đến mức không thể không thỏa hiệp. Tôi cảm thấy mình là người đàn ông thông minh nhất, hạnh phúc nhất trên thế giới. Loại người trong đầu đều chỉ biết có tiền như ông, không thể hiểu được hạnh phúc của tôi đâu. Được rồi, nếu như không còn việc gì nữa thì ông có thể đi, vợ và con của tôi cần phải nghỉ ngơi rồi. Một ngày nào đó mày sẽ phải hối hận. Những lời này phải là tôi nói với ông mới đúng, một ngày nào đó ông sẽ phải hối hận. Được, chúng ta chống mắt xem ai sẽ phải hối hận. Phòng gia Vinh hung hăng trợn mắt nhìn tạ thiên ngưng một cái, tức giận hừ lạnh một tiếng, xoay người đi, bước chân cực nhanh, không lâu sau liền biến mất. Đường Phi đương nhiên nhanh chóng đuổi theo, không lưu lại nửa giây, càng lúc càng giống một con chó trung thành theo đuôi chủ nhân. Mặc dù tốn hơi nhiều nước bọt, nhưng vẫn giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Phong Khải Trạch có chút hài lòng. Tâm tình của Tạ Thiên Ngương lại không tốt như anh, thở dài một cái, nặng nề hỏi. Khỉ con, chúng ta làm như vậy có phải là không tôn trọng trưởng bối hay không? Bất kể nói thế nào, ông ấy cũng là ba của anh mà. Dạ mà không kính, vậy thì trách không được lớp trẻ không tôn kính ông ta. Em đừng suy nghĩ những chuyện này nữa được không, nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của em. Hãy thoải mái một chút, để mọi chuyện phát triển thuận theo tự nhiên. Kết quả cuối cùng của lão già phong là gì, đều do tự ông ta lựa chọn, cũng không liên quan với bất kỳ kẻ nào, nhất là em. Anh mang theo cưng chiều, khiển trách cô, không hy vọng cô luôn chỉ nghĩ cho trưởng bối, nhìn các trưởng bối chung quanh cô, căn bản. Không có mấy người thương yêu cô thật lòng cả. Cách nhìn của anh đối với người khác rất cực đoan. Một là tốt, hai là không tốt, không có vị trí ở giữa. Em không có ý này, em chỉ cảm thấy ba thật đáng thương. Cuộc đời của ông ấy cũng chỉ có một mình. Chẳng những không có người thân, một người bạn cũng không có. Suy nghĩ kỹ lại, ông ấy quả là người đáng thương. Cô cảm khái, tầm mắt không khỏi nhìn về phía cửa, nhìn về phía phong gia vinh rời đi, cảm thấy đồng tình với người bị hãm sâu trong tiền tài danh vọng này. Rõ ràng, đã có tiền dùng không hết, vẫn không ngừng kiếm thêm. Hơn nữa, vì tiền không tiếc tổn thương người thân bên cạnh, thật đáng buồn. Hy vọng, ông ấy có một ngày giác ngộ được. Ông ta có tiền bạc làm bạn. Sẽ không thấy cô đơn đâu Được rồi Không cho phép em nghĩ đến những thứ này nữa Một lát sau khi ăn trưa xong Anh đưa em đi đến bệnh viện khám thai Anh không muốn cô Luôn xúc động về chuyện của người khác Không thể làm gì khác hơn Là nói sang chuyện khác Được Sốt cuộc có thể đi ra ngoài Hóng mát một chút rồi Đã lâu em không có gặp tiểu nhiên Thật muốn cùng cô ấy nói chuyện phím Uống trà Rồi đi dạo phố Trước kia chúng em thường cùng nhau đi ra ngoài dạo chơi Đem chuyện trong lòng nói hết ra Thật là nhớ quá Muốn gặp thì cứ hẹn cô ấy ra Anh đâu cấm em Chỉ cần em cẩn thận một chút Ngàn vạn lần phải nhớ kỹ Mình bây giờ là một phụ nữ có thai rồi Anh không hạn chế tự do của cô Chỉ hy vọng cô vui vẻ Nhốt chặt cô ở trong nhà Cũng không phải cách thể hiện tình yêu với cô. Yêu cô, vậy thì liền giải trừ toàn bộ nguy hiểm bên người cô. Thật không? Cô có chút không thể tin được, anh lại yên tâm để cho cô đi ra ngoài. Bởi vì còn có một hồng thi na, thêm một ôn thiếu hoa, hai người kia trong lòng vẫn còn oán hận cô. Ngay cả cô còn có thể đoán ra được bọn họ sẽ gây bất lợi cho cô, hún gì là anh. Anh đoán được cô đang lo lắng cái gì, dứt khoát trực tiếp nói rõ ràng. Không cần lo lắng về Hồng Thi Na, cô ta hiện tại không dám làm gì đâu. Tạ Thiên Ngân ngây người, căn bản không đoán ra được lòng người này. Làm sao anh biết hiện tại, cô ta không dám làm gì cả chứ? Chuyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Trong mắt Phong Khải Trạch, lộ ra tà khí, khinh thường cười cười, lạnh lùng giải thích. Bởi vì có Hồng Thiên Phương ngăn cản, Hồng Thì tạm thời không dám làm gì. Hồng Thiên Phương lòng dạ thâm sâu, chúng ta công khai quyền cổ phần trên phạm vi lớn như vậy, ông ta nhất định đã bị dọa sợ, cái gì cũng không dám làm, lại không dám trêu chọc chúng ta. Chỉ khi thời điểm ông ta nắm trong tay tất cả, ông ta mới ra tay. Bây giờ trong tay ông ta còn chưa nắm được tất cả, cho nên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Vì ổn định thế cục, ông ta nhất định sẽ ngăn Hồng Thi Na, không để cho cô ta làm loạn. Về phần ôn thiếu hoa, sợ rằng hiện tại đang lo đến chuyện được làm con rể Hồng Gia, nên Hồng Thi Na không đối phó em, hắn đương nhiên cũng sẽ không tới gây phiền phức cho em. Em yên tâm đi. Nghe lời phân tích của anh, cô trừng to mắt nhìn anh, bội phục sát đất. Khỉ con, anh biết đọc tâm thuật ư, tại sao có thể thấy rõ tâm tư của người khác như vậy? Cho tới bây giờ, bất kể lời nào anh nói, cũng chưa từng phạm sai lầm, giống như có thể hiểu hết tâm tư của mọi người. Nếu như cùng người như vậy làm kẻ địch, đơn giản chính là một kẻ địch đáng sợ, một kẻ địch khó có thể chiến thắng. Anh không biết đọc tâm thuật, chỉ là khá hiểu mọi chuyện thôi, nhất là loại người này. Không nói về đám người tẻ nhạt đó nữa. Mới vừa rồi em nôn rất nhiều, chắc cũng đã đói bụng rồi. Thiếm chù đã chuẩn bị xong cơm chưa? Đi thôi, trước tiên đi ăn một chút, sau đó đến bệnh viện. Anh liền đứng lên, sau đó đỡ cô dậy, đi về phía bàn ăn. Tương lệnh ông xã Đại Nhân, cô hài hước trả lời. Không hề suy nghĩ linh tinh nữa, vả lại còn rất tin tưởng mỗi một câu anh nói. Anh nói có lý như vậy, cô tự nhiên tin tưởng. Hồng Thi Na và Ôn Thiếu Hoa sẽ không dám làm gì cô, vậy cô có thể đi ra ngoài hóng mát một chút rồi, không cần cả ngày buồn bực ở nhà nữa. Phong Khải Trạch suy đoán không sai một chút nào, Hồng Thi Na hiện tại không dám làm gì. Hơn nữa, còn thu hồi lại yêu cầu đã nói với ông Thiếu Hoa, bắt anh ta tạm thời, không nên đi đối phó tạ Thiên Ngân. Ông Thiếu Hoa biết được chuyện này, không chỉ không tức giận, ngược lại, cảm thấy rất dễ chịu, bởi vì anh không cần đi gây sự với tạ Thiên Ngân, rồi đi chọc phong khải trạch nữa. Ai cũng biết tạ Thiên Ngân bây giờ là cổ đông lớn nhất của phong thị đế quốc, chọc tới cô ta. Quả thật chính là tìm đường chết Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha vị trí con rể Hồng Gia này Hồng Thina căn bản không có tính sẽ sinh đứa nhỏ trong bụng Cho nên không thông báo với bất luận kẻ nào Một mình vào trong bệnh viện phá thai Nhưng không ngờ, ở cửa bệnh viện lại gặp Ôn Thiếu Hoa Đang rất là tức giận Ôn Thiếu Hoa, anh đừng làm âm hồn bất tán có được không? Tôi với anh là không thể nào, cho nên cầu xin anh về sau, không cần bám lấy tôi nữa. Người đàn ông này căn bản không yêu cô, chỉ muốn dựa vào cô leo lên trên mà thôi. Loại đàn ông này cô thấy nhiều, nếu như không phải vì mang thai đứa bé của anh ta, cô tuyệt đối sẽ không dây dưa nhiều với anh ta đâu. Thina, em tới bệnh viện làm gì? Ôm thiếu hoa hỏi một đặt trả lời một nẻo. Chỉ hỏi đến chuyện mình lo nhất Anh sợ chính là cô muốn phá thai Anh không cho phép điều đó xảy ra Tôi tới bệnh viện làm gì Mắc mớ gì tới anh Cô tức giận hỏi lại Đối với người đàn ông trước mắt này Tràn đầy khinh miệt Căm ghét Em tới phá thai phải không Anh vẫn hỏi một đằng Trả lời một nẻo Hỏi ngược lại cô Đúng thì sao chứ Ôm Thiếu Hoa, tôi cho anh biết tôi không thể nào sinh đứa bé này tránh cho nó phá hủy hạnh phúc cuộc đời của tôi. Tôi không gả được cho Phong Khải Trạch vẫn có thể gả cho người đàn ông tốt hơn anh nhiều. Tôi cần người có giá trị muốn tìm một người đàn ông có thân phận rất dễ dàng nhưng người này tuyệt đối không thể nào là anh. Nếu như không phải bởi vì Phong Khải Trạch xuất hiện nhiễu loạn cuộc đời của cô sợ rằng đã có rất nhiều người đàn ông khác muốn kết hôn với cô rồi. Cô không cần trải qua đời này với một người đàn ông thối nát như ôm thiếu hoa. Huống chi anh ta đã từng kết hôn, người phụ nữ ly hôn với anh ta là Tạ Minh Sang. Từ trên người Tạ Minh Sang, cô có thể thấy ôm thiếu hoa là một người chồng loại gì. Cô cũng không muốn biến thành Tạ Minh Sang thứ hai. Ôm thiếu hoa bị đả kích nặng. Nếu không phải vì cố đánh lừa Anh ta đã sớm trở mặt Nhưng mà không được Anh không có tư cách trở mặt Chỉ có thể nhịn mà thôi Thi na Chẳng lẽ không thể nể tình đứa bé Tiếp nhận anh sao Ngay cả đứa bé này tôi còn không muốn Làm sao có thể vì nó mà tiếp nhận anh chứ Hồng Thi na tràn đầy khinh thường Sau đó cảnh cáo nói Đừng bám theo tôi nữa Tôi đã hẹn với bác sĩ, hôm nay sẽ phá bỏ đứa bé này đi. Anh không cho em phá con đâu. Không cho phép sao? Anh dựa vào cái gì mà nói không cho phép với tôi? Đứa bé này, tôi không thể không bỏ đi. nói là con của anh, anh không cho phép em bỏ nó, không cho phép. ôm Thiếu Hoa rất tức giận, tâm trạng bị kích động mạnh, có chút không khống chế được, kéo cánh tay Hồng Thi Na không để cho cô đi vào bệnh viện. Hồng Thi Na dùng sức hất anh ra, cũng rất tức giận. Anh không có tư cách nói không cho phép với tôi, tôi với anh một chút quan hệ cũng không có, anh đừng cản trở tôi, nếu không tôi liền báo cảnh sát, kiện anh tội quấy nhiễu tình dục. Thi Na, anh cái gì cũng có thể làm vì em, chỉ cầu xin em đừng đem đứa bé bỏ đi, được không? Hiện tại, Tôi sẽ không đối phó Tạ Thiên Ngân, cho nên tôi không còn muốn gì anh làm nữa. Nếu như anh muốn đứa bé như thế, hãy đi tìm Tạ Minh Sang đi. Cô ấy đã từng là vợ của anh, tôi nghĩ cô ấy nhất định rất thích sinh con cho anh. Anh và Tạ Minh Sang đã không còn bất kỳ quan hệ gì rồi. Vậy anh và tôi cũng không có bất cứ quan hệ gì, đừng bám lấy tôi nữa, nghe chưa? Hồng Thi Na cảnh cáo ông Thiếu Hoa lần nữa, sau đó đi vào trong bệnh viện. Ông Thiếu Hoa điên cuồng xông lên, không nói hai lời, liền đem cô kéo trở về. Ông Thiếu Hoa, anh làm gì đó, buông tôi ra. Anh sẽ không để cho em đem đứa bé này bỏ đi, tuyệt đối sẽ không đâu. Anh định làm gì, có tư cách gì quyết định chuyện của tôi chứ. Buông tay ra, có nghe không, buông ra. Hồng Thi Na liều chết giải dụa, căn bản không để ý chính mình là một phụ nữ có thai. Nhưng bất kể cô giải dụa thế nào, ông thiếu Hoa cũng không chịu buông tay, cứng rắn kéo cô đến xe, muốn mang cô rời đi. Vậy mà Hồng Thi Na chính là không muốn đi, vật lộn với anh ngay ở cửa bệnh viện. Hết chương 248, chuyện được phát trên website tuyện.moth.vn.com người đọc hồng hạnh chương hai trăm cô hết ý kiến phong khải chặt chở tạ thiên ngưng đến bệnh viện để khám thai ai ngờ ở bên ngoài cửa bệnh viện bắt gặp ôm thiếu hoa và hồng thiên na đang vật lộn khỉ con bọn họ đang làm gì vậy tạ thiên ngưng vừa xuống xe liền nghe thấy tiếng ôm ao thuận mắt nhìn lại thấy cảnh tượng này không hiểu ra sao ôm Thiếu Hoa cư nhiên ở bên ngoài cửa bệnh viện Lôi lôi kéo kéo Hồng Thi Na Giống như muốn đánh nhau Thật đúng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi Mặc kệ bọn họ Chúng ta đi thôi Phong Khải Trạch chỉ liếc mắt nhìn Rồi thu hồi tầm mắt Mặc kệ những người kia không liên quan tới mình Sau đó ôm vợ của mình đi vào bệnh viện Tạ Thiên ngân nhìn thêm một cái Cảm thấy cũng không liên quan Cho nên thu hồi lòng hiếu kỳ Từ từ đi vào bệnh viện. Nhưng vừa mới đi vài bước, liền bị người ngăn đường. Hồng Thi Na đang trong quá trình lôi kéo với ôn Thiếu Hoa, nhìn thấy phong khải trạch, liều mạng xông lên. Chắn đường đi, làm bộ xin họ giúp đỡ. Phan cầu hai người, giúp em một chút. Lúc này, ôn Thiếu Hoa cũng xông lên, tiếp tục lôi kéo tay của cô, cường ngạnh đem cô mang đi. Đi mau! Ôm Thiếu Hoa, anh buông ra, có nghe hay không? Nếu như anh còn như vậy, đừng trách tôi không khách khí Làm tôi tức giận, tôi sẽ khiến cho anh cả đời cũng không thể nào ngẩng lên được Tùy em, tóm lại hôm nay, anh sẽ không để cho em bỏ con đâu Nực cười, anh không phải là gì của tôi, lấy tư cách gì mà ra lệnh với tôi chứ Anh là cha đứa bé, anh nói không cho phép, chính là không cho phép Có bản lĩnh, anh để cho đứa bé ở trong bụng của anh đi. Nếu không, anh đừng mơ tưởng ngăn cản tôi bảo đứa bé này. Mau tránh ra. Hồng Thi Na cố ý dùng sức đẩy ôn thiếu hoa. Hơn nữa còn đẩy anh lên người tạ thiên ngân Ảo tưởng dùng thế cái này đụng vào tạ thiên ngân Chị Tiết, tính toán của cô thất bại rồi. Phong Khải Trạch vẫn luôn đề phòng hai người bọn họ. Thấy tình huống không ổn. Lập tức ôm tạ thiên ngưng trốn sang bên cạnh Bởi vì bọn họ mau tránh ra Ôm thiếu hoa bị buộc lùi về sau mấy bước Vì bị đẩy Trong lòng tất cả đều là tức giận Giận đến mất lý trí Song lên Lần nữa kéo cánh tay hồng thi na Cường ngạnh Đem cô kéo đi Ông thiếu hoa Anh buông tôi ra Buông ra Ông thiếu hoa Tôi kêu anh buông ra Có nghe không Hồng Thi Na liều chết dãy ruột Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Phong Khải Trạch Làm ra ánh mắt nhờ giúp đỡ Muốn cầu anh ra tay giúp đỡ Nhưng Phong Khải Trạch làm như không thấy Lo lắng vợ mình và đứa bé bị tổn thương Vì vậy không hề dừng lại lâu Mang cô nhanh đi vào trong bệnh viện Hồng Thi Na quay đầu lại Thấy Phong Khải Trạch bỏ đi Biến mất ở trong cửa lớn bệnh viện đầy lòng vừa ghét vừa giận, phiền não cực điểm, không chịu nổi Ôn Thiếu Hoa lôi kéo như vậy, dứt khoát song thẳng cái xe bên cạnh. Hơn nữa, còn trực tiếp đụng bụng của mình, một tiếng kêu gào bi thống, từ từ nằm trên mặt đất, ôm bụng co quách. Ôn Thiếu Hoa không nghĩ tới, cô sẽ dùng loại phương thức cực đoan này để thoát khỏi anh, sợ đến mức lập tức buông tay ra, không đỡ cô. Mà trừng to mắt nhìn cô, nhìn giữa đùi cô, từ từ chảy ra vết máu đỏ tươi, hoảng hồn, không biết làm sao. Cô tình nguyện bỏ đi đứa bé, cũng không nguyện ý sinh ra. Chẳng lẽ sinh đứa bé này thật sự khổ sở như vậy sao? Ông trời ơi, tại sao lại đối xử với anh như vậy chứ? Hồng Thina nằm trên mặt đất, ôm bụng, đau đến mức tráng đầy mồ hôi. Sắc mặt trắng bệch, thấy giữa hai chân chảy máu, đau lòng nhưng lại cao hứng. Đây là đứa bé đầu tiên của cô, thấy nó cứ như vậy chảy máu, cô tự nhiên sẽ có chút đau lòng, nhưng hơn nữa là cao hứng, bởi vì cô vốn dĩ muốn bỏ đứa bé này đi, mất thì mất. Lúc này, bảo vệ bệnh viện thấy bên ngoài một người nằm, vội vàng chạy tới xem một chút. Phát hiện giữa đùi cô, chảy ra rất nhiều máu, lập tức một tay đi gọi bác sĩ tới ngay. Không bao lâu, bác sĩ y tá chạy ra ngoài, nhận ra người này là Hồng Thi Na, lập tức dẫn cô tới bệnh viện cấp cứu. Toàn bộ cả quá trình, ôm thiếu hoa cũng đứng nguyên tại chỗ bất động. Hai mắt nhìn chầm chầm một ít máu trên đất, mọi ảo tưởng đều tan biến. Anh vốn định dựa vào đứa bé này để đổi đời. Nhưng hôm nay, đứa bé không có, Hồng Thi Na lại không thèm nhìn anh. Tất cả đều tan biến, anh vẫn là hai bàn tay trắng. Tại sao các người đều đối xử với tôi như thế? Tại sao? Bị Tạ Thiên Ngương vứt bỏ, gia đình phá sản, Hồng Thi Na ghét bỏ, đủ loại đạ kích theo nhau kéo tới, không khỏi đem anh ta đẩy vào trong địa ngục. Chẳng lẽ anh thật sự phải sống trong địa ngục sao? Đảo mắt một cái Không, anh không chấp nhận, anh nhất định phải đổi đời Ông Tiếu Hoa nhìn lại vết máu trên đất một cái Sau đó liếc mắt nhìn cửa chính bệnh viện Không đi vào, kiên quyết rời đi Không ảo tưởng dựa vào Hồng Thi Na để đổi đời nữa Muốn đổi đời, phải dựa vào chính mình Anh muốn liều mạng ra tranh đường sống của mình truyện được phát trên website truyện.1vn.com Sau khi Phong Khải Trạch mang theo tạ thiên ngưng vào bệnh viện, đang chuẩn bị đi khám thai, vậy mà còn chưa đi vào, lại thấy nhân viên cứu hộ vội vàng đẩy Hồng Thi Na vào phòng cấp cứu. Hai người nhìn thấy có chút trợn tròn mắt. Khỉ con, cô ta, cô ta bị sao vậy? Cô ta thế nào cũng không liên quan đến chúng ta. Mặc kệ cô ta, đi thôi, đi xem con của chúng ta một chút. Phong Khải Trạch nói rất vô tình, căn bản không quan tâm chuyện của người khác, mà anh tạ Thiên Ngân đi vào khám thai. Anh không quậy Hồng Thi Na là may mắn là thể đi quan tâm cô ta. Buồn cười. Chuyện Hồng Thi Na bị đưa vào phòng cấp cứu, Hồng Thiên Phương và Hồng Thừa Chí lập tức nhận được tin tức, sau đó vội vàng chạy tới bệnh viện, lo lắng chờ đợi. Chưa nhìn thấy bác sĩ trong phòng cấp cứu ra ngoài, lại thấy Phong Khải Trạch và Tạ Thiên ngân mới vừa khám thai xong đi ra ngoài. Hai người không hẹn mà gặp, không khí có chút cứng nhắc. Hồng Thừa Chí có hơi vội vàng, nóng nảy, muốn mở miệng khích bát người, nhưng lại bị Hồng Thiên Phương kéo lại. Không để cho hắn làm loạn, hắn đành phải câm miệng, không nói lời nào. Hiện tại, Cũng không phải thời điểm tranh hơn thua. Phong Khải Trạch mặc kệ bọn họ, ôm vợ của mình, sờ sờ bụng của cô, nói chuyện với đứa bé bên trong. Tiểu tử thối này, ngoan ngoãn ở trong bụng mẹ của con, đừng dày vào mẹ con nữa, biết không? Tạ Thiên Ngưng thu hồi vẻ mặt kinh ngạc, dịu dàng khiển trách. Mới hơn một tháng mà thôi, nó nghe không hiểu lời anh nói đâu. Hơn nữa, làm sao anh biết tiểu tử thối chứ không phải là nha đầu đây. Quản nói là tiểu tử thối hay là nha đầu thối? Nếu nó dày vò em nữa, ra ngoài anh nhất định giáo huấn nó thật nghiêm mới được. Lại nữa rồi, muốn dạy thì dạy chính anh đi, đừng đụng đến con của em nha. Bây giờ em cương chiều nói như vậy, về sau chẳng phải sẽ chiều hư nó sao? Chẳng lẽ? Giáo dục con chỉ dựa vào đánh đập thôi sao?" Cô trợn mắt nhìn chằm chằm anh, cũng không muốn anh về sau sử dụng bạo lực để giáo dục con. "Cũng không thể dựa hết vào cưng chiều nha." Anh đúng lý hợp tình phản bác lại, nói chuyện rất say sưa. Lúc này, bọn họ là một người ba nhà, hòa thuận vui vẻ, loại cảm giác hạnh phúc này chỉ có chính mình trải qua mới biết. Tạ Thiên Ngân không cãi với anh nữa Bởi vì hiện trường còn có Hồng Thiên Phương Và Hồng Thừa Chí Hai ánh mắt sắc bén kia Khiến cho cô cảm thấy cả người không được tự nhiên Tính rời đi Mới vừa muốn đi Dạ dày lại buồn nôn Vì vậy che miệng nôn ọe. Phong Khải Trạch nghe tiếng nôn ọe của cô Đau lòng nói Thế nào Có phải lại muốn nôn hay không Không sao Không phải quá nghiêm trọng, em có thể nhịn được mà. Anh đưa em đi mua nước chanh. Dạ được, đi thôi. Ngay tại thời điểm lúc hai người chuẩn bị đi, đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ từ bên trong đi ra. Hồng Thiên Phương thấy vậy, vội vàng tiến lên hỏi. Bác sĩ, con gái của tôi thế nào rồi? Thật xin lỗi, chúng tôi đã tận lực. Nhưng vẫn không thể giữ được đứa bé. Lần này sinh non ngoài ý muốn, thương tổn đến tử cung. Chỉ sợ về sau, rất khó mang thai nữa. Bác sĩ lo lắng đem sự thật nói ra. Đứa bé, đứa bé nào chứ? Thina mang thai ư? Sao cha không biết vậy? Hai cha con đều rất kinh ngạc. hiển nhiên không biết chuyện Hồng Na mang thai. Nhưng hơi suy nghĩ một chút. Lập tức hiểu rõ đây là con của người nào. Đột nhiên, cảm thấy đứa bé mất đi cũng tốt. Nhưng hậu quả của di chứng này lại làm cho người ta có cảm giác rất đau đớn. Bác sĩ nói rất khó mang thai nữa. Thật ra, chính là không thể mang thai nữa. Chỉ là không muốn nói ra lời khó nghe như vậy thôi. Hồng tiên sinh, Hồng thiếu gia một lát nữa hai người nên an ngũi Hồng tiểu thư nhiều hơn. Cố gắng để cho cảm xúc của cô ấy ổn định lại, như vậy thân thể của cô ấy mới khá lên. Bác sĩ thấy người của Hồng Gia không giận dữ, cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm, vội vàng rời đi, tránh bọn họ trở mặt. Người Hồng Gia này cũng không phải dễ chọc, sơ ý một chút, chính là khó giữ được chén cơm của mình, thậm chí ngay cả danh dự cũng không bảo vệ được. Đi thôi! Vào xem thi nam một chút Hồng Thiên Phương nặng nề thở dài một cái Đi vào trong phòng bệnh Hồng thừa chí không lập tức đi vào Mà liếc mắt nhìn phong khải trạch Ánh mắt có chút hung ác Mang theo tức giận nhắc nhở Các người tốt nhất chớ nói lung tung Nếu không chuyện này truyền đi quá lớn Chúng tôi cũng không phải là dễ chọc đâu Tôi không giống các người hay ăn nói lung tung như vậy Chuyện của người khác Và tôi không có bất cứ quan hệ gì Tôi cũng lười xí vào Nên sẽ không nói ra đâu Hồng Đại Thiếu Gia Anh cứ thoải mái đi Nếu như tin tức này truyền đi Khẳng định chẳng liên quan tới tôi Thiên Ngân, chúng ta đi Phong Khải Trạch Bình Thản trả lời vấn đề của Hồng Thừa Chí Sau đó ôm tạ Thiên Ngân rời đi Tạ Thiên Ngưng liếc mắt nhìn Hồng Thừa Chí, sau đó mới cùng Phong Khải Trạch rời đi. Đối với chuyện Hồng Thi Na sinh non, cảm thấy có liên quan tới ôn thiếu hoa. Mới vừa rồi, hai người bọn họ ở bên ngoài bệnh viện lôi lôi kéo kéo. Hơn nữa, dãy dụ rất mạnh liệt, sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn là rất bình thường. Nếu như sau đó, Hồng Thi Na muốn truy cứu chuyện này, chỉ sợ ôn thiếu hoa sẽ gặp họa. Anh ta gặp nạn, tất cả mọi người ôn gia cũng gặp nạn theo. Phong Khải Trạch thấy vẻ mặt cô rất nặng nề, vì vậy liền hỏi, em đang suy nghĩ gì vậy? Em đang suy nghĩ, chuyện Hồng Thi Nang sinh non lần này nhất định có liên quan tới ôn thiếu hoa. Nếu như người Hồng gia muốn truy cứu, chỉ sợ cả nhà bác ôn sẽ gặp phiền toái. Cô không giấu giếm. Trực tiếp đem suy nghĩ trong lòng nói ra ngoài Nhưng lại gặp phải khiển trách của anh Em lại nghĩ tới chuyện của người khác nữa rồi Anh không cho phép nghĩ nữa Sống chết của bọn họ với em Không có bất cứ quan hệ gì Em chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút mà thôi Tùy tiện suy nghĩ một chút cũng không được Có thời gian em nên suy nghĩ đến anh một chút Không cho phép lãng phí suy nghĩ tới người không quan trọng Dấm này anh cũng ăn, quá khoai trương đó. Em đừng dài dòng, đây là ông xã ra lệnh. Cô hết ý kiến. Hết chương 249, chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Bạn đang nghe truyện audio, gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch Mộng. truyện được phát trên website truyện.mútvn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 250 Tính Toán Hồng Thi Na khủng hoảng Khi biết đùa sau này Mình rất khó có con Thống hận ôn thiếu hoa Cũng hận phong khải trạch Thấy chết mà không cứu Hai người đàn ông này cô đều hận Hiện tại Không động được vào phong khải trạch Nhưng còn ôn thiếu hoa Cô muốn cho gã đàn ông đã hại cô Không thể mang thai Phải trả giá đắt. Sau khi từ bệnh viện trở về, Ôn Thiếu Hoa liền nhốt mình trong phòng. Trong phòng đồ đạc bừa bãi, Tràn ngập mùi ấm mốc, Khiến người ta hít thở không thông. Lâm Thục Phân đi làm về, Thân thể mệt mỏi, Định đi nấu cơm. Thấy Ôn Thiếu Hoa ở trong phòng trầm tư, Nên đi vào hỏi thăm. Thiếu Hoa Sao con ngồi một mình ngẩn ngơ trong phòng vậy? Có tâm sự gì sao? Kể từ khi tập đoàn ôn thị phá sản, Cả nhà bọn họ bắt đầu trải qua cuộc sống gian khổ và mệt mỏi. Mỗi ngày đi sớm về trễ, Chỉ vì kiếm ít tiền sống qua ngày. Có lúc, bà thật muốn chết cho xong, Trốn tránh cuộc sống khổ cực, Nhưng bà lại không can đảm đi tìm cái chết, Đành buông xuôi theo số phận, ôm thiếu hoa trầm lặng nằm trên giường, trong miệng phả ra khói thuốc. Im lặng thật lâu mới trả lời Lâm Thục Phân. Mẹ, Hồng Thi Na sảy thai rồi. Hồng Thi Na sảy thai liên quan gì đến con? Lâm Thục Phân bụt miệng nói, nhưng vừa mới nói xong, đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra ở khách sạn. Kinh ngạc hỏi. Thiếu hoa, Đứa bé kia sẽ không phải là của con chứ Không phải của con thì của ai Bất kể con cầu khẩn thế nào Hồng Thi Na vẫn muốn bỏ đứa bé Cho tới bây giờ Cô ấy cũng không coi trọng con Thậm chí còn cho rằng Mang thai đứa bé của con là một loại sỉ nhục Thiếu hoa Chúng ta bây giờ không cùng một tầng lớp với Hồng Thi Na Con không nên nghĩ nhiều nữa Chứ Cứ coi như không cùng tầng lớp, nhưng đứa bé trong bụng của cô ấy là của con. Tại sao cô ấy có thể bỏ nói đi chứ? Tại sao? Ông thiếu hoa trở nên kích động, ánh mắt tràn ngập tức giận. Lâm thuộc phân thấy ông thiếu hoa kích động, vội khuyên nhủ Thiếu hoa, con cũng biết hoàn cảnh nhà ta bây giờ, cho nên đừng tơ tưởng nhiều, được không? Mẹ! Cuộc sống thế này con không chịu nổi, con không muốn sống khổ sở thế này, con phải gây dựng lại sự nghiệp, con muốn giàu có. Bây giờ, chúng ta nợ nần chồng chất, thì làm sao mà gây dựng sự nghiệp chứ? Hành sự là do người làm, muốn phú quý phải mạo hiểm, thay vì yên lặng sống qua ngày, không bằng liều mạng đi. Con định làm gì? Lâm thuộc phân sợ con làm liều. Rung rảy khuyên. Thiếu Hoa, bất kể cuộc sống này khổ sở đến cỡ nào, con cũng đừng đi sai đường để phải hủy diệt cả đời con. Mẹ chỉ có một mình con, mẹ không muốn con gặp chuyện xấu đâu. Mẹ, mẹ yên tâm, con tự biết mà. Tối nay con không ăn cơm nhà con hẹn bạn ra ngoài ăn cơm. ôm Thiếu Hoa cầm áo khoác lên, không nói thêm câu nào, đi thẳng ra cửa. Trông rất kiên quyết Thiếu hoa, thiếu hoa Lâm Thục phân lập đật chạy theo gọi to Nhưng ôm thiếu hoa không quay đầu lại Bằng trực giác của người mẹ Bà lo lắng con trai sẽ làm chuyện phạm pháp Nếu bị cảnh sát bắt được Chẳng phải là xong đời sao Bà nên làm gì đây Vừa lúc đó ông ôn về đến nhà Thấy bà hốt hoảng Tức giận hỏi Bà đứng đây lo lắng cái gì vậy? Ông, ôm thiếu Hoa nói đi ra ngoài làm chuyện lớn Tôi lo con sẽ làm chuyện phạm pháp Bây giờ phải làm sao? Nó có nói đi làm chuyện gì không? Ông ôm cũng không hốt hoảng Bình tĩnh hỏi lại Nhưng thật ra là do ông quá mệt mỏi Không có hơi sức đâu mà nghĩ ngợi nữa Không có, chỉ nói là hẹn bạn Không nói gì Giờ nó về giờ khuỵu nhũ nó, bây giờ hai bàn tay trắng, nó có muốn làm gì cũng không làm được đâu. Bà nhanh đi nấu cơm đi, tôi đói rồi. Ngày ngày đều phải nấu cơm, tay của tôi chai hết rồi. Bao giờ mới thoát khỏi cuộc sống như thế này chứ? Bà Lâm vừa than vãn, vừa đi vào bếp nấu cơm, bà cũng thấy đói rồi. Ông ôm, ôm không để ý tới lời than thở của bà, ngồi xuống ghế Dây dây trán, hồi tưởng là cuộc sống trước kia, tràn đầy hối tiếc. Thật ra, thì không chỉ ông hối tiếc, chỉ là không ai nói ra mà thôi, bởi vì nói ra sẽ càng thêm đau lòng. Ngàn sai vạn sai, đều bắt đầu từ việc Thiếu Hoa vứt bỏ thiên ngân, cưới tạ Minh Sang. Bây giờ có thể trách ai được đây? Thật ra, ôn Thiếu Hoa không hẹn bạn mà đi lang thang trên đường. Đến khi trời tối, nhìn thấy một quán rượu liền đi vào. Vừa uống rượu, vừa quan sát trong quán, xem có ai có thể giúp hắn làm đại sự. Nhưng đáng tiếc là không có. Không phải không có, mà là hắn không nhìn ra. Đường Phi ngồi trong góc của quán rượu, nhìn thấy ôn thiếu hoa, lập tức nhớ đến người này, chính là chồng chưa cưới của Tạ Thiên Ngân. Nhà vừa bị phá sản, một ý tưởng chợt lóe lên. Vì vậy liền đi tới bắt chuyện. Cậu ôm sao lại một mình tới đây uống rượu giải sầu vậy? Anh là ai? Ôm thiếu hoa nhìn người trước mặt, bộ dáng xem ra cũng có tiền, nhưng không phải đại phú quý, nên không lưu vào mắt. Truyện được phát trên website tuyet.muz.vn.com. Tôi là Đường Phi, Đường Phi của phong thị đế quốc. Xem ra tôi cũng có chút tên tuổi đó, cậu đã từng nghe qua. Thì ra là anh Đường, rất vui được gặp anh. ôm Thiếu Hoa nhận ra Đường Phi, lập tức thay đổi thái độ, tỏ ra thân thiết. Đường Phi là người thân cận bên cạnh phong gia vinh. Nếu như có anh ta hỗ trợ, chắc chắn sự nghiệp sẽ thành công. Anh ôm. Chuyện của anh tôi chỉ biết đại khái, nhưng không hiểu sao lúc ấy anh lại không chọn 10 tỷ mà lại chọn tạ minh sang. Đường Phi nói chuyện lặp lờ, gây chú ý cho ôn thiếu hoa. Nếu như có ôn thiếu hoa gánh tội thay, 10 tỷ kia sẽ là của hắn. 10 tỷ nào? Vừa nghe đến con số 10 tỷ, ôn thiếu hoa lập tức đỏ mắt, trong lòng hồi hộp Nếu như có 10 tỷ... Đại sự chắc chắn sẽ thành công rất dễ dàng. Chỉ tiếc là đang nằm mơ thôi. Lẽ nào, anh không biết tạ Thiên Ngân có 10 tỷ sao? Đây là khoản tiền ba cô ta để lại cho cô ta, vẫn luôn ở trong tài khoản của cô ta. Anh nói tạ Thiên Ngân có 10 tỷ, làm sao có thể chứ? Xem ra anh không biết gì cả, khó trách lại chọn tạ Minh Sang. Thật đáng tiếc. Anh Đường, anh có thể nói rõ ràng hơn không? Tôi không biết gì cả. Được rồi, dù sao cũng không phải là chuyện không thể nói ra. Tôi nói cho anh biết. Trước đây, ông Phong có bảo tôi đi điều tra tạ thiên ngân Vô tình tôi tra được, trong tài khoản ngân hàng của cô ta có 10 tỷ, là tiền ba cô ta để lại cho cô ta. Tôi nghĩ cô ta luôn biết mình có khoản tiền này, vậy mà cô ta không nói cho anh biết sao? Không có, cô ta không nói gì cả Cô ta thật ghê gớm Có nhiều tiền, vậy mà 10 năm nay Một chữ cũng không lộ ra Còn nói dối với anh là thật lòng Tất cả đều là thật lòng Đúng là dối trá mà Nếu cô ta thật lòng Tại sao không nói cho anh biết chuyện này Khó trách hiện tại Cô ta thay đổi như vậy Thì ra là vì có tiền rồi Đường Phi nhìn thấu hận ý trong mắt ôm thiếu hoa, tiếp tục thêm dầu vào lửa. Anh ôm, thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Anh hôm nay trở nên nghèo túng thế này, đều do tạ thiên ngưng gây ra. Cô ta không chỉ mê hoặc thiếu gia nhà tôi, mà còn lừa gạt thiếu gia để nắm quyền phong thị đế quốc. Cô ta không đơn giản. Tôi đoán, có lẽ cô ta đã biết được thân phận của thiếu gia nhà tôi, cho nên mới không lấy anh. Chuyện anh vứt bỏ cô ta chỉ là một màn kịch mà thôi. Ôm thiếu hoa bị đường phi khích bác càng thêm oán giận. Khó trách cô ta có thể lập tức vứt bỏ 10 năm tình cảm với tôi để chạy theo người đàn ông khác. Hóa ra là như vậy. Phụ nữ vì tiền, chuyện gì cũng có thể làm được. Tình cảm đối với họ mà nói, căn bản không có giá trị gì. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao đến bây giờ. Tôi không qua lại với phụ nữ. Tại sao anh nói cho tôi biết chuyện này? Không tại sao cả, tôi chỉ muốn nói cho anh biết sự thật mà thôi. Hiện nay, Tạ Thiên Ngân là cổ đông lớn nhất của Phong Thị Đế Quốc. Nếu như ngày nào đó cô ta đuổi ông Phong đi, thì tôi cũng cùng đường. Cho nên, tôi đang muốn tìm một đường, đi một mình mà thôi. Tìm đường đi một mình gì? Anh có cách sao? Anh ôm, chuyện này không thể tùy tiện nói ra Ngộ nhỡ truyền tới tai tạ thiên ngân Chúng ta sẽ chết thảm Nếu như anh muốn biết Thì có thể gọi điện cho tôi Đường Phi không nói thẳng Mà đưa danh thiếp của mình cho ôm thiếu hoa Sau đó cùng nhân viên phục vụ tính tiền Tính cả phần của anh ta cho tôi Ôm thiếu hoa liếc nhìn danh thiếp trong tay Biết ý đồ của đường Phi Không do dự mà đồng ý luôn Anh đừng, tôi đồng ý làm cùng anh Anh đừng vội, cứ về suy nghĩ kỹ đi Rồi liên lạc với tôi Chuyện này có chút nguy hiểm Có thể bị ngồi tù đấy Chẳng qua nếu như thành công Mười tỷ kia sẽ là của chúng ta Đến lúc đó, chúng ta sẽ chia đều Năm năm Tôi sẽ làm, dù phải trả bất cứ giá nào Anh định làm thế nào thì nói thẳng ra đi Ôm thiếu hoa nôn nóng Không nên nóng nảy Muốn làm chuyện lớn phải thật bình tĩnh Nồm nóng sẽ không thành công Chúng ta sẽ liên lạc sau Đường Phi vỗ vỗ vai ôn thiếu hoa Đi ra khỏi quầy rượu Hơi xoay thiếu hoa nhếch môi cười Không ngờ Ôn thiếu hoa dễ dàng bị mắc câu vậy Có lẽ là vì cùng đường rồi Hơn nữa trong lòng còn có hận thù Mới dễ bị lừa như vậy Mặc kệ là nguyên nhân gì chỉ cần có được mười tỷ là tốt rồi. khi đó ôn thiếu hoa sẽ phải ngồi tù. vậy thì không cần đem mười tỷ kia chia cho ai cả. hết chương hai truyện được phát trên website truyện chấm mốt nhấn subscribe để theo